Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 20 chương 347 vừa cùng kết thủ. Coi như trảm thảo trừ căn. Toàn bộ thanh dương trấn trên bầu không khí, cũng vào giờ khắc này trở nên vô cùng kiềm chế. Mọi người mặt đầy kinh hoàng nhìn Lâm Viêm. Trong đầu còn không ngừng hiện ra mới vừa rồi Lâm Viêm đánh chết Lô ra mấy vị trưởng lão hình ảnh. Bọn họ sợ, vô cùng sợ hãi. Nhất là Lô ra Nhân cùng với Đinh Gia Hậu Sinh. Đối mặt sát ý lẫm nhiên Lâm Viêm đã hoàn toàn không có chiến đấu ý niệm. Oanh! Lâm Viêm năm ngón tay nhỏ trưởng, một đoàn nóng bỏng đỏ trắng sắc hỏa diễm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Trung quanh nhiệt độ trong nháy mắt bão nổ thăng lên. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được rõ ràng. Lâm Viêm trong tay kia đoàn hỏa diễm bị thêm vào khí tức hủy diệt. Lâm Viêm, ngươi! Ngươi muốn làm gì đừng tới đây, chúng ta lô ra là sẽ không bỏ qua cho ngươi Đúng, ngươi tốt nhất để cho chúng ta rời đi Nếu không lời nói Chúng ta nhà mới chủ nhất định cho ngươi chết không có chỗ chôn Không sai, chúng ta gia tộc mới đã trở thành linh vương, ngươi sẽ chờ chịu chết đi Nhìn thấy lâm viêm kia mặt đầy sát ý lạnh như băng biểu tình từng bước một hướng của bọn hắn đi tới Lô gia nhân không ngừng lùi lại đến bước chân trên mặt tràn đầy kinh hoàng chi sắc Chính là các ngươi cầu xin tha thứ sao Lâm Viêm cười lạnh một tiếng Nói Ta không nghĩ đổi tận dết tuyệt Nhưng các ngươi biểu hiện để cho ta rất thất vọng Hôm nay ta muốn là tha các ngươi đi Ngày sau sợ rằng còn sẽ có càng đại phiền toái Oanh Dứt lời Lâm Viêm một tay phất lên bàng bạc hỏa diễm nhất thời cuồn cuộn mà ra Vừa cùng kết thủ Vậy liền phải trảm thảo trừ căn thanh trừ mối họa a Nóng bỏng thiên hỏa trong nháy mắt bao trùm lô ra Tất cả mọi người đỉnh đầu trực tiếp Từ bọn họ đầu bắt đầu thiêu đốt Kêu thay lương thảm thiết âm thanh truyền khắp toàn bộ thanh dương chấn Nhưng mà một cách trước mắt kia mấy trăm người tu luyện Liền toàn bộ hóa thành cho bụi Ở trên trời họa trước mặt Bọn họ bất quá sống như con kiến hôi phổ thông tồn tại Yếu ớt không chịu nổi Hoành đùng Đột nhiên từng đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Tất cả mọi người theo tiếng đi tới. Đã nhìn thấy đinh ra hậu sinh. Bị lâm viêm thủ đoạn dọa cho hai chân mềm nhũn Trực tiếp quỳ dưới đất. Bọn họ phí thế hung hung. Ai ngờ lâm viêm mạnh mẽ như vậy giờ phút này nơi nào còn có một chút báo thủ tâm tư. Hù dọa đều bị lâm viêm hù chết. Tất cả mọi người không có sao chứ dễ dàng giải quyết địch nhân. Lâm Viêm đầu nhìn Lâm ra cùng Lý ra chư vị. ăn cần hỏi. Không việc gì cũng còn khá Lâm Viêm thiếu ra tới kịp lúc. Tiểu thiếu ra ngươi quá lợi hại, chỉ dựa vào sức một mình liền đem lô ra nhân giải quyết. Đúng vậy, nếu không phải Tiểu ra ngươi kịp thời xuất hiện, hôm nay chúng ta sợ rằng đã chết. Người hai nhà nhìn thấy Lâm Viêm đều là mặt đầy hưng phấn vui sướng nói. Bọn họ tới cũng đã làm tốt hẳn phải chết giác ngộ. Ai có thể nghĩ đến, ở thời khắc mấu chốt, Lâm Viêm lại sẽ xếp ra điều này thật để cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Được, ta khắp nơi nhìn một chút, có còn hay không lô ra tàn dư bọn họ liền giao cho các ngươi. Lâm Viêm cười một tiếng, nói. Tiểu Viêm, hết thầy cẩn thận. Lâm Thiên nhai nhìn Lâm Viêm, ánh mắt chính giữa lộ ra một vẻ lo âu. Yên tâm đi phụ thân, bây giờ ta đã không còn là năm đó cái đó tiểu mau đứa bé. Lâm Viêm hướng về phía Lâm Thiên nhai, tự tin cười nói. Ngay sau đó sau lưng của hắn một đôi hỏa diễm phe cánh rung lên mà ra, cả người bay lên trời. Oanh! Một giây kế tiếp, Lâm Viêm điều động chính mình linh hồn lực, đem chọn cái thanh dương chấn bao trùm lên tìm tới. Lâm Viêm cười lạnh một tiếng thân hình động một cái trực tiếp phá không mà ra. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 20 chương 348 khinh người quá đáng. Đoạn lâm gia hậu sinh đường hưu theo một đảo âm thanh xé gió lên. Lâm viêm thân hình. Nhanh chóng biến mất ở trước mặt mọi người. Chuyện này. Toàn bộ thanh dương chấn người đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn phá toái hư không lâm viêm. Linh vương cường giả nhưng là bọn họ rất nhiều người cả đời đều khó thấy cường giả A Tiểu thiếu ra lại nhưng đã tu luyện tới Linh Vương cường giả thiên phú này. Quá yêu nhiệt chứ 16 tuổi Linh Vương. Sợ rằng toàn bộ cửu trọng thiên đại lục lại cũng không tìm ra cái thứ hai Mọi người mặt đầy khó tin khiếp sợ chi sắc. 16 tuổi Linh Vương đây quả thực quá kinh khủng. Lâm Hương chúc mừng, người Lâm ra ngày khác cố định có thể ở cửa trọng thiên đại lục chiếm cứ nhất phương. Lý một mặt đầy cao hứng chúc mừng đến Lâm Thiên nhai. Lý Hương chuyện này, nếu là ngày khác ta lâm ra thật quật khởi, nhất định không quên Lý Hương cập kỳ trư vị Hương để hôm nay liều mình trợ giúp. Đại ăn nhất định dũng tuyển tương báo. Lâm Thiên Nhai nhìn Lý một chân thành nói. Ha ha, hai người nắm chặt tay, cười to lên lâm viêm đem lô ra thật sự có nhãn tuyến toàn bộ thanh trừ sau. Thanh Dương chấn trên đường phố cũng bị người hai nhà cho lo liệu xong tất. Thân hình hắn động một cái chạy thẳng tới bên trong gia tục. Thà đồng hành tự nhiên còn có linh vương cấp ma thú, bà Kim Phi Thiên Hổ. Lâm ra cùng Lý ra tất cả mọi người. Đều tại Lâm ra trên quảng trường chờ đợi vị này anh hùng khải hoàn thuộc về mau nhìn. Tiểu thiếu ra tới. Lần này lại mang đến ma thú, càng tường đại hơn A Chuyện này. Không phải là ma thú cấp 4 chứ cái gì lời này vừa nói ra toàn bộ người trên quảng trường tất cả giật mình. Ma thú cấp 4, kham mạnh hơn linh vương người tồn tại. Có thể có như vậy một con ma thú coi là tỏa kỵ. Kia giống như là tùy thời bên người có một cách linh vương cấp đả thủ. A oanh, lâm viêm ngồi ở bạc kim phi thiên hổ trên lưng chậm rãi đáp xuống lâm ra trên quảng trường. Nhất thời. Tất cả mọi người đều nhiệt tình bao vây qua ngay sau đó Lâm Viêm đang lúc mọi người tiếp đãi. Đi tới Lâm ra trong đại sảnh. Mấy tháng không có tới, ngược lại có một chút tưởng niệm trong nhà. Giờ phút này, Lâm ra trong đại sảnh. Lâm Thiên Nhai ngồi ở thủ tòa thượng, hai bên là Lâm gia trưởng lão và Lý ra tộc trưởng cùng trưởng lão. Bọn họ ánh mắt đều là đưa mắt nhìn ở Lâm Viêm trên người. Lâm Viêm thiếu ra. Ngắn ngủi mấy tháng không thấy. Ngươi lại nhưng đã tấn thăng Linh Vương cấp cường giả. Không trách cỡ trọng thiên truyền phí phí dương dương. Nói ngươi giết chủ nhà họ lư lô sùng Thiên đấu thành 110 đại cường giả. Đúng vậy, chúng ta lúc ấy nghe tin tức này thời điểm cũng đều là bị hung hăng sợ giật mình thật là quá rung động. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ta thật không thể tin được có người 16 tuổi là có thể đạt tới Linh Vương. Nghe chư vị trưởng bối lời nói Lâm viêm cười một tiếng Nói Chỉ là vận khí tốt điểm mà thôi Lô ra sự tỉnh Ta cũng vậy bị mất bất đắc dĩ Lô ra đám người kia thật là khinh người quá đáng Đối với lâm gia chúng ta không ngừng âm thầm ném đá xấu tay Để cho lâm gia chúng ta tổn thương thảm trọng Sợ là mấy năm này cũng khó khôi phục nguyên khí Nói đến cách này Lâm gia chư vị trưởng lão nhất thời lửa giận ngút trời, mặt đầy ưu thương chi sắc. Lô ra còn làm gì Lâm viêm nắm chặt quả đấm, hỏi. Đoạn Lâm gia chúng ta hậu sinh đường, đại trưởng lão tôn tử, Lâm phong, bị bỏ hoang tu vi. Lâm thiên nhai thở dài nói. Cái gì Lâm viêm nghe Lâm thiên nhai lời nói, nhất thời giận dữ trong cơ thể mạnh mẽ linh khí cuồn cuộn mà ra. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 20 chương 349 đại trưởng lão quỳ xuống oanh Một đảo linh khí phun trào thanh âm truyền ra Lâm viêm một thân linh vương cấp thực lực Trong nháy mắt ếp bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều không thở nổi tiểu viêm Mau đưa khí tức rừng Lâm thiên nhai liền vội vàng mặt đầy sợ hãi la lên Lâm viêm nghe thấy cha mình lời nói Lúc này mới đem bảo đồng khí tức thu đi Suýt nữa đem người trung quanh cho tươi sống đẻ chết hộ Nguy hiểm thật Lâm viêm thiếu ra Chúng ta thiếu chút nữa đều bị ngươi giết Quá mạnh Đây chính là linh vương cấp lực lượng sao ai Xấu hổ A Chúng ta tu luyện hơn nửa đời người liền tiểu thiếu ra nửa đầu ngón tay cũng không bằng Toàn bộ trưởng bối cũng vào giờ khắc này xấu hổ nói Chân chính lãnh hội qua Linh Vương cường giả kinh khủng, bọn họ mới biết tự mình cùng Linh Vương giữa trinh lệ thật lớn. Đây tuyệt đối là một đảo không cách nào vượt qua rãnh. Lâm Phong bây giờ đang ở thì sao Lâm Viêm nhìn Lâm Thiên Nhai hỏi. Ở hậu viện chữa thương, chúng ta đã sử dụng tốt nhất đan dược linh dịch vì đó chữa trị, nhưng... Lâm Thiên Nhai nói tới chỗ này, không có nhịn nữa tâm nói một chút. Lâm ra đại trưởng lão càng là mặt đầy ảm đảm chi sắc. Lâm phong là hắn tôn tử đời này gửi gắm. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đại trưởng lão, ngươi yên tâm, ta lâm viêm xông ra tới họa, ta nhất định tự tay xử lý. Lâm viêm nhìn đại trưởng lão. Mặt đầy kiên định nói. Ta sẽ không để cho người nhà ta bạch bị thương tổn. Ta sẽ chữa khỏi lâm phong. Lâm viêm thiếu ra. Ta thay thế ta tôn tử cảm tạ ngươi. Nghe lâm viêm lời nói, lâm gia đại trưởng lão lập tức đứng dậy trực tiếp quỳ xuống lâm viêm trước mặt. Hắn bây giờ càng phát ra tự trách ái náy ban đầu đối với lâm viêm thở ơ lạnh nhạt. Mặc dù hắn sau để đền bù lâm viêm cũng trở rút qua lâm viêm, nhưng đại trưởng lão hay lại là cảm giác rất xấu hổ. Đại trưởng lão mau dậy đi có thể không được. Lâm Viêm liền tranh thủ đại trưởng lão đỡ dậy Nói Chúng ta đều là người một nhà Đừng bảo là cảm giác cảm ơn cái gì lần này cũng là bởi vì ta mới để cho Lâm Phong bị thương Ta sẽ phụ trách tới cùng Lâm Viêm thiếu ra lúc trước là chúng ta không đúng, chúng ta không nên Đại trưởng lão Lúc trước sự tình đều đi qua Không muốn lại để ở trong lòng Lâm ra chúng ta Phải đồng tâm hiệp lực Lâm Viêm mặt đầy chân thành nói huống chi lần này họ là ta sông ra đến Các ngươi có thể liều mình đảm bảo ta liền là hướng ta tốt nhất đền bù Đa tạ tiểu thiếu ra Đại trưởng lão mặt đầy cảm kích hướng về phía Lâm Viêm nói Sau đó, Lâm Viêm đem Đại trưởng lão đỡ dậy lại nói cảm ơn lý ra Sau đó trở về Lâm ra hậu viện Lần này bị lô ra Phế trừ Tu Vi cũng không chỉ Lâm Phong một người, còn có Lâm Viêm tiểu biểu mũi Lâm Thiên Thiên. Lâm Thiên Thiên so với Lâm Viêm nhỏ một tuổi. Từ nhỏ tính từ hoạt bát. Đối với Lâm Viêm tuy nói không nổi rất thân mật. Nhưng ở Lâm Viêm thung lũng thời kỳ. Chưa bao giờ chế xéo qua Lâm Viêm. Lô ra phế trừ hai người Tu Vi đánh gảy hai người gân mạch một nam một nữ là vì cảnh cáo Lâm gia chúng ta. Lâm Thiên Nhai chịu đựng tức sẵn nói, một nam một nữ, đây là đuổi tận xếp tuyệt ý tứ. Khanh khách Lâm viêm quả đấm nắm chặt đối với Lô Gia tràn đầy hận ý. Hắn một lần nữa cảm nhận được thực lực ở cái thế giới này trọng yếu tính. Rõ ràng đã bị lấn áp tới mức này, lúc chiến đấu, Lâm Gia cùng Lý Gia vẫn như cũ muốn cùng biết. Bởi vì thực lực quá yếu đánh, chỉ sẽ chết càng nhiều. Tiểu viêm, ngươi thật có biện pháp cứu bọn họ sao lâm thiên nhai nhìn lâm viêm hỏi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 20 chương 350 đan dược tứ phẩm mà thôi. Ta thuận tay liền luyện coi như không có biện pháp. Ta cũng sẽ nghĩ ra biện pháp. Lâm viêm mặt đầy kiên định nói. Ngay sau đó hắn bắt đầu kiểm tra lâm phong thương thế. Một tay đặt ở lâm viêm mạng nơi. Sử dụng một luồng dịu dàng linh hồn lực sọ thám biết lâm phong toàn thân. Nhất thời, lâm viêm nhứng mày một cái. Lô ra thật là thật là áp độc thủ đoạn A. Lâm viêm nổi tâm đông lại một cái cố nén trong lòng tức sần tiếp tục kiểm tra lâm phong thân thể. Một phen kiểm tra đến, lâm viêm chết trầm gương mặt một cái gò má. Lâm phong toàn thân gân mặt đều bị đánh gãy, tu vi trực tiếp bỏ hoang. Cả người đã hoàn toàn luôn là một tên phế nhân. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lui về phía sau thời gian, sợ rằng cũng chỉ có thể ở trên giường trải qua. Hơn nữa, rất có thể trực tiếp trở thành một người không có chi giác. Lâm Viêm thiếu ra quả thực không được lời nói coi như đi. Đại trưởng lão nhìn Lâm Viêm nặng nề sắc mặt thở dài nói. Đại trưởng lão yên tâm, ta nói rồi sẽ chữa khỏi Lâm Phong, liền nhất định chữa khỏi hắn. Lâm Viêm ngầm đầu nhìn đại trưởng lão. Nói. Gân mạch toàn bộ phế. Tu Vi bị phế. Không tỉnh lại nữa. Cơ hội là người không có chi giác. Bất quá. Tốt ở đan điện còn ở. Bên trong đan điện còn có một tia linh khí. Đây là hắn duy nhất hồi phục hy vọng. Lâm Phong tu luyện là Phong thuộc tính linh khí. Bắt đầu từ hôm nay. Để cho bên trong gia tộc Phong thuộc tính tu luyện giả. Mỗi ngày thay phiên dùng ôn nguyễn linh khí củng cố hắn đan điền. Ta sẽ mau sớm nghĩ biện pháp chữa khỏi hắn. Nghe Lâm Viêm lời nói, đại trưởng lão nhất thời mặt đầy kinh hỷ chi sắc, đa tả Lâm Viêm thiếu ra. Được, mang ta đi nhìn một chút Lâm Thiên Thiên đi. Sau đó Lâm Viêm đi tới một căn phòng khác, Lâm Thiên Thiên phòng bệnh. Một phen kiểm tra đến tình huống cơ hồ giống như Lâm Phong. Chỉ là bởi vì tu vi nguyên nhân, Lâm Thiên Thiên thương thế muốn càng nghiêm trọng hơn. Đây là tam phẩm nhuận thể đan cho bọn hắn mỗi người ăn một viên đi. Kiểm tra xong, Lâm Viêm xuất ra hai quả tam phẩm đan dược, đưa cho Đại trưởng Lão. Được, Đại trưởng Lão liền vội vàng nhận lấy tay đầu tiên là đem đan dược đút cho Lâm Thiên Thiên ăn. Sau đó lập tức chạy đi cháu mình phòng bệnh đem đan dược cho Lâm Phong ăn vào. Mấy ngày nay các ngươi trước chăm sóc ký hắn nàng môn ta muốn đi hái tập một mực đặc thù dược tài Lâm viêm nhìn lâm thiên nhai đám người, nói Dược tài lâm ra chúng ta bây giờ có rất nhiều dược tài Tiểu viêm ngươi yêu cầu lời nói Có thể trực tiếp dược tài kho chọn Lâm thiên nhai nhìn lâm viêm, nói Ta muốn dược tài rất đặc thù Nhà chúng ta khả năng không có Đó là luyện chế đứng đầu tứ phẩm đan dược dược tài. Sinh trường hoàn cảnh rất hà khắc. Lâm Viêm nhìn Lâm Thiên Nhai, nói, phụ thân đông phương đỏ dương hoa trong tục có không chuyện này. Lâm Thiên Nhai nghe một chút, nhất thời mặt đầy làm khó chi sắc quả thật không có. Lâm Viêm đã sớm biết, dược tài không chỉ có thể luyện chế tứ phẩm đứng đầu đan dược. Thất phẩm đan dược có thật nhiều cũng cần dùng đến. Trình độ hiếm hoi cao vô cùng. Hắc huyết minh lớn như vậy dược tài kho Lâm viêm cũng không có thấy một gốc có thể thấy có chân quý sường nào Nhưng là Coi như tìm tới dược tài Chúng ta đi đâu mà tìm luyện đan sư tứ phẩm à Lâm thiên nhai đột nhiên nhớ mày một cái Hỏi Đại trưởng lão vừa vặn đi tới Nghe Lâm thiên nhai lời nói Nói Không bằng Ta đi thiên đấu thành xin mời không cần Tứ phẩm đan dược mà thôi ta tìm tới dược tài, phận tay liền luyện chế, các ngươi chỉ để ý sửa theo bên ta pháp chung non tốt hắn các nàng là được rồi. Lâm Viêm nghe một chút như vậy phiền toái trực tiếp nói, cái gì nhất thời, Lâm Thiên nhai kỳ trưởng lão nhưng cả kinh. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 20 chương 351 tìm Đông phương hồng dương hoa, đột nhiên gặp phải tập kích tứ phẩm nan dược, còn mà thôi Thuẩn tay liền luyện lâm thiên nhai trở ra tộc trưởng lão Không nói ra khiếp sợ Bọn họ bây giờ là càng phát ra không nhìn thấu lâm viêm Đây rốt cuộc là có nhiều ưu tú à tiểu viêm Ngươi chẳng lẽ đã trở thành luyện đan sư tứ phẩm lâm viêm thiếu ra Có thể không nên đùa a Nhìn thấy mấy người khiếp sợ ánh mắt Lâm viêm cười một tiếng nói Lần trước ta sau khi đi Không bao lâu đã đột phá luyện đan sư tứ phẩm. Nhắc tới gần đây đang luyện đan phía trên ta ngược lại thật ra có chút lạnh nhạt. Tê mấy người nghe vậy trong miệng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây cũng không phải là yêu nhiệt có thể hình dung. Lâm viêm bày ra không chỉ là thiên phú tu luyện. Còn có tuần thú thiên phú luyện đan thực lực đều là không gì sánh nổi tồn tại. Bọn họ không dám tưởng tượng. Lui về phía sau Lâm Viêm thành tựu kết quả sẽ đạt tới như thế nào trình độ được Tới rồi hãy nói Ta đi trước tìm dược tài Người mạng trọng yếu Lâm Viêm nói xong, phía sau hỏa diễm rung lên trực tiếp bay lên trời Tiểu hổ, ngươi ở nhà giúp ta thủ hộ Lâm ra đi Lâm Viêm nhìn bay lên bạc kim phi thiên hổ, nói Bà Kim Phi Thiên Hổ hoàn toàn nghe hiểu Lâm Viêm lời nói, nhu thuận gật đầu một cái, sau đó hàng thân hình rơi xuống. Lâm Thiên nhai đám người muốn cho Lâm Viêm nghỉ ngơi một chút lại xuất phát. Nhưng nhìn Lâm Viêm bộ kia cứu người nóng lòng dáng vẻ. Cũng chưa có mở miệng. Quanh một giây ghế tiếp, Lâm Viêm sau lưng hỏa diễm phe cánh rung lên cả người hóa thành một vệt sáng sông ra. Toàn bộ người lâm gia cũng vào giờ khắc này đối với lâm viêm trí kính. Lâm viêm lòng dạ rộng lớn tuyệt đối là làm đại sự người cần thiết. 16 tuổi có thể có thành tựu như thế này trí tuổi như thế đúng là hiếm thấy. Người lâm gia cũng vạn phần vui mừng. Có lâm viêm như vậy người nhà để cho bọn họ cảm thấy thật ấm áp, an toàn. Hắn không thể nghi ngờ là trở thành lâm gia trụ cột tinh thần. Mà Lâm Viêm, trong đầu suy nghĩ ban đầu đại trưởng lão cứu mình một mạng một màn, suy nghĩ Lâm Phong chân thành nói khiêm, suy nghĩ đại trưởng lão quỳ xuống một màn, lúc trước còn trẻ kia một ít chuyện trong nháy mắt tan thành mây khói. Lâm Viêm bây giờ muốn chính là cứu người, sau đó để cho Lô Gia bỏ ra phải có giá giám động người nhà mình tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Quanh lâm viêm chấn động trên lưng hỏa diễm phe cánh tăng nhanh tốc độ phi hành. Hắn trực tiếp đâm đầu thẳng vào yêu ma sơn mạch sâu bên trong tìm Đông Phương Hồng Dương Hoa. Đông Phương Hồng Dương Hoa là một loại sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc dược tài hoa. Nó tác dụng có rất nhiều trọng yếu nhất chính là tăng cường sinh mệnh lực. Nhất định phải ở mặt trời mọc rồi lại lặn. Cả ngày bị ánh mặt trời chiếu bắn. Chút lát không thể biến mất đất phương mới có thể sinh trưởng ra loại này dược tài. Thử nghĩ một hồi. Có chỗ nào là Thái Dương từ buổi sáng đến xế chiều một mực bị theo bắn đây cơ hội là chuyện không có khả năng. Bất quá, thế giới lớn, không thiếu cách lạ. Tồn tại tất có đảo lý. Cho nên Lâm Viêm trực tiếp lựa chọn đỉnh núi thấp lùn. Cây cối thưa thớt yêu ma sơn mạch tỉnh Đông Phương Hồng Dương Hoa. Giống đột nhiên yêu ma sơn mạch phía dưới chuyển tới một tiếng ma tiếng thú gào. Lâm viêm ánh mắt nhìn xuống dưới. Lập tức đã nhìn thấy một con ma thú cấp 4 ngựa đầu ngưng tụ lại một lớp lực lượng phổng lồ chuẩn bị tấn công lâm viêm. Dựa vào lâm viêm nhất thời không nhìn được bão nổ một câu chửi bậy. Chính mình chẳng qua là đến tìm ít đồ mà thôi. Còn đạp ngựa công kích chính mình quanh một xây ghế tiếp. Đầu kia ma thú cấp 4 đem trước miệng ngưng tụ lực lượng. Hướng trên bầu trời lâm viêm phát bắn qua ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 20 chương 352 bát cước cuồng ngư. Lão tử nghe không hiểu thú ngữ lâm viêm thân hình lúc này động một cái. Tránh ma thú cấp 4 tầm xa một đòn. Người đã tự đưa tới cửa vậy thì ngoan ngoán nghe ta hiểu lệnh đi. Lâm viêm nhìn yêu ma sơn mạch phía dưới ma thú cấp 4 bát cước cuồng ngư, một tay thoái thác, ngàn tầng bảo tháp. Tứ sai tuần thú tháp. Thuần một giây ghế tiếp. Lâm viêm trực tiếp cầm trong tay ngàn tầng bảo tháp. Hướng về phía đầu kia ma thú cấp 4 Bát cước cùng ngưu ném qua đi. Ngàn tầng linh lung bảo tháp. Xoay tròn hư không. Tản ra thần quang bảy màu. Trong nháy mắt liền đến ma thú cấp 4 bát cước cùng ngưu hết sức. Tiếng bò giống. Bát cước cùng ngưu hướng về phía ngàn tầng bảo tháp phát ra một đảo ngưu hống âm thanh. Múa lên ngưu chân. Tấn công về phía ngàn tầng bảo tháp. Nhưng là cũng ngay lúc đó, ngàn tầng bảo tháp phát ra một đảo nhức mắt thần quang bảy màu. Kia bát cước cuồng ngưu nhất thời giống như cố định hình ảnh như thế, ngây tại chỗ. Chỉ chút lát sau. liền buông xuống múa lên ngưu chân. Hoang giải trực tiếp biến hóa nuôi trong nhà một dạng trở nên ngoan ngoán rất nhiều. Còn muốn công kích ta bảo tháp. Ai cho ngươi lá gan lâm viêm hạ xuống thân hình. Nhìn Bát Cước Cuồng Ngưu giọng nghiêm nghị nói, sau đó Lâm Viêm thu hồi ngàn tầng bảo tháp, Bát Cước Cuồng Ngưu vẫn có chút không phục dáng vẻ, mặc dù bị thuần phục nhưng vẫn là có một cẩu ngưu tính. Lâm Viêm xem nó kia phản ứng, cũng biết chết quật ngưu là khẩu phục tâm không phục. Bất quá quản nó nhiều như vậy, nghe lời là được, ngược lại đều bị thuần phục. Nói cho ta biết, dãy núi này chính giữa, nơi nào có Thiên tài địa bảo Lâm Viêm nhìn bát cước cuồng Ngưu hỏi. Tiếng bò giống, tiếng bò giống. Nghe Lâm Viêm lời nói, bát cước cuồng Ngưu đầu tiên là xứng sờ, sau đó kêu hai tiếng. Lâm Viêm mặt đầy mộng so với. Hoàn toàn nghe không hiểu hàng này đang nói gì đạp ngựa nói cũng là cái gì mấy bà đồ chơi à lần đầu trao đổi. Lâm Viêm có một chút phi thường khẳng định. Đó chính là đầu này ngưu chỉ số thông minh tuyệt đối không có chính mình tiểu hổ thông minh. Quả nhiên, san phẩm loại vẫn có trinh lệ ngươi nếu là biết liền dẫn đường, không biết ngươi liền nằm xuống, khác loạn kêu một trận. Lão tử nghe không hiểu thú ngữ. Lâm Phiêm nhìn Bát Cước Cuồng Ngưu, nói: Tiếng bò giống tiếng bò giống, nhưng mà Bát Cước Cuồng Ngưu lại vừa là quái hai tiếng, đứng ở Lâm Phiêm trước mặt, vẫn không có bất kỳ hành động nào, ta Lâm viêm thật muốn một cái tát cho hắn quất tới Đần như vậy ma thú cũng có quả nhiên là một con trâu ngốc Xem ra, hàng này là nghe không hiểu tiếng người một chút Cũng không có khác ma thú cấp 4 thông minh như vậy Phải biết, đến linh vương cấp ma thú Rất nhiều ma thú đều là nhà thông thái tính Đối với ngôn ngữ loài người ít nhiều đều có nhất định biết Lâm viêm bạc kim phi thiên hổ chính là tốt nhất ví dụ Nhưng mà Đầu này ma thú cấp 4. Bát cước cuồng Ngưu Nhưng là một cái khờ bao hiển nhiên đối với tiếng người một chữ cũng không biết. Toàn bộ đạp ngựa giải lực lượng đi. Suy nghĩ không thế nào tốt khiến cho. Thế nào có người như vậy khờ bao ma thú thua thiệt ngươi chính là ma thú cấp 4 bên trong đứng đầu tồn tại. Lâm viêm thở dài một hơi, mười phần bất đắc dĩ nói. Ngay sau đó hắn xoay mình ngồi ở bát cước cuồng ngưu trên người. Vỗ vỗ bát cước cùng ngư tỏ ý nó đi Tiếng bò giống Bát cước cùng ngư lại kêu một tiếng Hay lại là đứng tại chỗ Không nhúc nhích Lâm viêm nhất thời trong lòng Mười ngàn đầu tàu sợi ạ chạy như điên mà qua Gặp qua ngô xuẩn Nhưng là chưa thấy qua như vậy Ngô xuẩn như thế khở bao ma thú Là thế nào sống đến bây giờ cái này làm cho Lâm Viêm thập phân hoài nghi ngươi đến cùng có thể nghe hiểu hay không ta nói chuyện có thể nói lời từ biệt kêu. Gật đầu nhìn một chút. Lâm Viêm nhìn bát cước cuồng ngưu hỏi. Lần này bát cước cuồng Ngưu lại không gọi. Nhưng cũng không có gật đầu. Mà là đem đầu phiết ở một bên. Thập phân cuồng ngạo dáng vẻ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 20 chương 353 mở ra ngàn tầng bảo tháp thứ 32 tầng mẹ nhà nó nhìn thấy bát cước cuồng ngưu bộ kia chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Lâm Phiêm nhất thời cả kinh. Vẫn là lần đầu tiên thấy có bị chính mình sau khi thuần phục yêu ma thú lớn lối như thế. Quả nhiên là Ngưu A, Ngưu tính thật là Ngưu bút. Bất quá Lâm Phiêm đột nhiên đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới một chuyện. Kỳ quái ta có ngàn tầng bảo tháp để tứ tầng biết hết mách khoa. Làm sao có thể nghe không hiểu thú ngữ đây lâm viêm mặt đầy nghi hoặc chi sắc. Trước hắn cũng là cùng các đại yêu ma thú tiến hành qua trao đổi. Vì sao đầu này bát cước cuồng ngư thú ngữ hắn nghe không hiểu chứ lâm viêm đem ngàn tầng bảo tháp để tứ tầng biết hết mách khoa bảo trong tháp kiến thức lần nữa vượt qua một lần. Trong nháy mắt liền minh bạch nguyên do trong đó. Bảo tháp để tứ tầng biết hết mách khoa bảo trong tháp. Ẩng chứa ngôn ngữ trao đổi năng lực bị hạn chế ở tứ sai yêu ma thú trở xuống. Cho nên tứ sai yêu ma thú lời nói, Lâm Viêm tự nhiên nghe không hiểu. Nhớ tới. Lâm Viêm cùng mình trước những tứ sai đó yêu ma thú sủng vật cũng chưa từng trao đổi qua. Kiến thức một mực phát hiểu lệnh mà thôi. Nguyên lai là như vậy chuyện. Lâm Viêm trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ. Toàn chức mạch khoa bảo tháp bên trong kiến thức là bao trùm cửu trọng thiên đại lục, rất nhiều thần bí kiến thức cũng ở trong đó. Nhưng thú ngữ chim hót chờ trao đổi năng lực, hiển nhiên là thuộc về phi nhân loại tin tức, cho nên cũng không hoàn toàn bao hàm chung một chỗ. Đi, mang ta đi có kỳ chân dị bảo địa phương." Lâm Phiêm ngồi ở bát cước cuồng ngưu trên lưng, nói. Tiếng bò sống tiếng bò sống bát cước cuồng ngưu lần nữa kêu hai tiếng. Không nhúc nhích. Lần này Lâm Viêm rất lạnh nhìn Bát Cước Cuồng Ngưu. Từ thanh âm bên trong đi phân tích Bát Cước Cuồng Ngưu mong muốn biểu đạt tin tức. "Ngươi không phải là đói chứ?" Lâm Viêm dò xét tính hỏi. Tiếng bò sống tiếng bò sống nghe Lâm Viêm lời nói, Bát Cước Cuồng Ngưu lập tức nặng nề gật đầu một cái. Ta đi Lâm Viêm nhất thời không nói gì. Liền vì vậy sau đó Lâm viêm từ không gian tháp chính giữa cầm ra bản thân chứa đứng thức ăn. Bát cước cuồng Ngưu là nhục thảo tổng ăn ma thú. Lâm viêm lập tức ném ra một tảng lớn tật phong thỏ nhục. Bát cước cuồng Ngưu lang thôn hổ yết trực tiếp một hơi thở ăn sạch sẽ. Tiếng bò giống tiếng bò giống ngay sau đó bát cước cuồng Ngưu cao hứng hướng về phía lâm viêm kêu hai tiếng. Canh chúc mừng tháp chủ càng tầng đạt tới ngàn tầng bảo tháp thứ 32 tầng mở ra điều kiện. Minh một lần tứ sai trở lên yêu ma thú tâm nghĩ Có hay không lập tức mở ra ừ Canh chúc mừng tháp chủ càng tầng mở ra ngàn tầng bảo tháp thứ 32 tầng Vạn vật trao đổi tháp Có thể cùng thiên địa vạn vật Bất kỳ có sinh mệnh đồ vật tiến hành trao đổi Có thể nghe hiểu thiên địa vạn vật Bất kỳ sinh mạng lời nói Nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở, Lâm Viêm chỉ có thể dùng ngư bút hai chữ để hình dung. Năng lực này thật là treo tạc thiên. Sau này toàn thế giới, kia đều là mình nhãn tuyến nghĩ tưởng muốn tìm gì tùy tiện bốn phía tìm một có sinh mệnh hỏi một phen. Chẳng phải sẽ biết sao Lâm Viêm nổi tâm vậy kêu là một cách mừng như điên a Năng lực này, đơn giản là quá thực dụng. Mà theo ngàn tầng bảo tháp 32 tầng mở ra xong sau. Lâm viêm trong đầu nhất thời ôm vào một cổ khổng lồ tim tức lưu. Hắn rất nhanh liền đem vạn vật ngôn ngữ thông hiểu đạo lý bên tai lập tức nghe thấy chung quanh sinh mạng lời nói. Mau nhìn có người đồng phục đầu kia man ngưu. Thật tốt, đầu này man ngưu sớm nên bị thu thập. Đúng vậy, suốt ngày khắp nơi phá hư thật là đáng ghép cực. Vô số sinh mạng cũng đối với Bát Cước Cuồng Ngưu bất mãn hết sức, rối rít phát ra oán thanh âm. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 20 chương 354 yêu ma sơn mạch trung cấm địa lâm viêm nhất thời cười một tiếng, nhìn Bát Cước Cuồng Ngưu, nói: Nguyên lai like ngươi là một cách như vậy bị đáng rét xa hỏa a. Tiếng bò rống. Chủ nhân ngươi đang nói gì Bát Cước Cuồng Ngưu quát to một tiếng, nghi hoặc nhìn Lâm Viêm. Lâm Viêm mở ra thứ 32 tầng bảo tháp sau đã có thể nghe hiểu thế giới hết thầy có sinh mệnh vạn vật ngôn ngữ Hơn nữa không chịu bất kỳ hạn chế Cho nên bát cước cuồng Ngưu lời nói Lâm Viêm tự nhiên nghe rất rõ ràng Hắn nhìn lên trước mặt đầu này tướng bảo quái gì Tám cái chân bảo Ngưu ma thú Hỏi khắp nơi nơi nào có kỳ chân gì bảo nhanh mang ta đi tìm Chủ nhân Kỳ Chân thị bảo là cái gì nghe Lâm Viêm lời nói, Bát Cước cuồng ngưu mặt đầy mộng bức nhìn Lâm Viêm, "Ta?" Lâm Viêm không nói gì. Đã không biết lại nói cái gì cho phải làm sao lại đem đầu này trâu ngốc gặp phải đây không trách. Không giải thích được liền dám đối với chính mình phát động tấn công. Quả nhiên là làm việc không dùng đầu ốc ra hỏa a. "Chủ nhân, còn có thịt ăn không?" Bát Cước cuồng ngưu nhìn Lâm Viêm, mặt đầy khát vọng hỏi. Còn muốn ăn được a mang ta đi có bảo bối địa phương. Nghe bát cước cuồng Ngưu lời nói. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn bát cước cuồng Ngưu hỏi yêu ma trong giấy núi. Có thể có chỗ nào là tự án sáng mặt trời cả ngày không che được địa phương có. Bát cước cuồng Ngưu lúc này nặng nề gật đầu một cái, nhưng một giây ghế tiếp hắn sắc mặt trở nên thập phân nặng nề. Lâm viêm nhìn cẩn thận có thể làm cho một linh vương cấp ma thú, hơn nữa còn là bậc này khở bao cảm giác sợ hãi phương. Tất nhiên không phải là cái gì đất lành. Mang ta đi. Lâm Viêm đảo. "Chủ nhân, chỗ đó là yêu ma sơn mạch trung tâm địa, tuyệt đối không thể đi a." Bát Cước cuồng ngưu nghe vậy, ngưu mặt biến đổi, ngưu mắt thấy Lâm Viêm kinh hoàng nói, "Bớt nói nhảm, nhanh lên mang ta đi." Lâm viêm mặt đầy nghiêm túc nhìn bát cước cuồng Ngưu đảo. Bát cước cuồng Ngưu thấy chủ nhân mình kiên quyết như vậy. Chỉ có thể nặng nề gật đầu một cái chính mình ngưu đầu. Sau đó mang theo lâm viêm đi yêu ma kia sơn mạch cấm địa Chạy nhanh lên một chút. Lâm viêm ngồi ở bát cước cuồng Ngưu trên lưng thúc sụp. Tiếng bò giống. Bát cước cuồng Ngưu ngư hống một tiếng tám cái chân hỏa lực mở hết. Lúc này chạy như điên lên sầm sầm. Mặt đất nhất thời phát ra rầm rầm âm thanh Bát cước cuồng Ngưu chảy băng băng Làm cho cả mặt đất cũng chấn động lên tốc độ nó rất nhanh Tuyệt đối là bề mặt quả đất chính giữa Linh vương cấp ma thú bên trong nhanh nhất Đáng tiếc bát cước cuồng Ngưu bởi vì nguyên nhân đặc biệt Nhất định phải tu luyện tới ngũ sai mới có thể phi hành Bất quá bàn về sức chiến đấu Bát cước cuồng Ngưu tuyệt đối là tứ sai yêu ma thú chính giữa Mũi nhọn tháp thượng tồn tại Tiếng bò giống, chạy như điên ước chừng sau hai canh giờ dưới. Lâm Viêm cùng bát cước cuồng ngưu, đã hoàn toàn đi sâu vào yêu ma trong giãi núi. Mà giờ khắc này, Lâm Viêm cũng ở vào yêu ma sơn mạch tây bộ Thu vực. Nơi này, lúc nào cũng có thể gặp ngũ sai yêu ma thú, kham mạnh hơn linh hoàng người tồn tại. Thậm chí, lục sai yêu ma thú, địch nổi nhân loại linh tôn cấp cường giả siêu cấp tồn tại. Cũng là rất có thể xuất hiện Chủ nhân lại vào bỏ tới là yêu ma sơn mạch cấm địa Bát cước cuồng ngưu dừng người lại Mặt đầy sợ hãi nhìn về phía trước địa thế rõ ràng trở nên bằng phẳng rất nhiều Giống như mảnh nhỏ hoang vu địa phương Cách thật xa Lâm viêm là có thể từ bên trong cảm giác một cổ nặng nề khí tức tử vong tràn ra mà giờ khắc này Thái dương tức sắp xuống núi Ánh mặt trời như cũ theo bắn ở các địa phương kia có vẻ hơi thê lương Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 20 chương 355 tìm tới đông phương Hồng Dương Hoa Nuôi thi đất liên quan tới trốn cấm địa này Người biết được bao nhiêu sự tình lâm viêm nhìn bát cước cuồng Ngưu Hỏi Bát cước cuồng Ngưu nghe vậy trong đầu lập tức nhớ tới có quan hệ với yêu ma cấm địa chính giữa sự tình Nhất thời, nó ngưu trên mặt liền lộ ra một vệt đầm đà sợ hãi chi sắc Trốn cấm địa này đã vài chục năm không có yêu ma thú sám đặt chân Phạm là đi vào Cũng chưa có ra bát cước cùng ngư sợ hãi nói Năm đó ta còn nhỏ thời điểm Được một loại bệnh lạ Phụ nấu ta là chữa bệnh cho ta Không tiếc máu hiểm nguy hiểm tánh mạng bước vào vùng cấm địa này Cuối cùng bọn họ tất cả đều chết ở bên trong vùng cấm địa này bên trong lâm viêm kiên nhẫn nghe xong bát cước cùng ngư cố sự. Lại biết mảnh này yêu ma cấm địa. Đơn giản mà nói. Chính là chỗ này cấm địa chính giữa thập phân âm tà. Khắp nơi tràn đầy vượng dị. Phát sinh rất nhiều chuyện lạ. Có thể làm cho yêu ma thú đều gọi là chuyện lạ. Có thể thấy khủng bố cỡ nào. Nghe nói trong này có rất nhiều thi thể hơn nữa còn đều là sống. Để cho Lâm Viêm nghĩ đến một chỗ đó chính là nuôi thi đất. Mặt trời mọc rồi lại lặn cả ngày theo bắn. Nuôi thi tốt nhất nơi ban ngày thi thể tránh ở trong bùn đất mặt cách đất xếp hấp thu ôm dương khí. Buổi tối âm khí đại thỉnh thi thể liền ra tới hoạt động. Âm dương điều hòa. Tức là hoạt thi chủ nhân. ngươi thật dự định muốn đi vào sao lập tức trời tối. Chúng ta hay lại là đi nhanh lên đi. Bát cước cuồng ngưu nhìn Lâm Viêm, mặt đầy sợ nói. Vậy thì thừa dịp trước khi trời tối, đi vào trước tìm tòi một phen. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, phía sau hỏa diễm phe cánh rung lên trực tiếp bay lên trời. Ngươi nếu là sợ hãi lời nói, liền chờ ta ở bên ngoài đi. Hưu nói xong, Lâm Viêm thân hình động một cái cả người bay thẳng vào yêu ma sơn mạch trung cấm điện. Bát Cước Cuồng ngưu ngây tại chỗ, mặc dù sợ hãi, nhưng nó nhưng là Ngưu A. Ngưu liền muốn liền Ngưu tính. Nhìn mình chủ nhân vọt vào, cộng thêm nỗi tâm nó cũng nghĩ tưởng vào xem một chút. Năm đó cha mẹ mình kết quả tao ngộ cái gì cuối cùng? Bát Cước Cuồng ngưu hay lại là đi theo Lâm Viêm phía sau. Tây tốt âm lương địa phương, vừa tiến vào yêu ma sơn mạch trung cấm địa, Lâm viêm nhất thời liền không nhìn được hít một hơi khí lạnh. Toàn thân nổi ra gà. Cho dù có thiên hỏa ngăn cách, hắn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng trong này đậm đà âm khí. Quanh theo một đạo hỏa diễm cuồn cuồn thanh âm truyền ra, lâm viêm tăng thêm tốc độ phi hành. Hắn tìm kiếm khắp nơi đến đông phương Hồng Dương Hoa, cả người đang không ngừng đi sâu vào tấm địa Mà giờ khắc này Thái Dương cũng đã hoàn toàn hạ xuống đồi. Mảnh này hoang vu trong cấm địa thoáng cách lộ xa một cổ to lớn âm lương khí Chủ nhân, mặt trời đát lặn chúng ta khẩn trương đi ra đi Bát cước cuồng ngưu cảm nhận được trong cấm địa biến hóa, lúc này lớn tiếng la lên Cũng cũng ngay lúc đó, lâm viêm ánh mắt rơi vào hai khỏa như lúc ban đầu dương phổ thông nhan sắc trên đóa hoa Tìm tới Lâm viêm nhất thời vui mừng thân hình cấp tốc hạ xuống, rơi vào đông phương hồng dương hoa vị trí Chợt hắn lập tức xuất ra một cây hộp ngọc tinh xào. Sau đó sử dụng đặc thù hái thủ pháp. Đem đông phương hồng dương hoa cho trọn lựa đến. Bỏ vào trong hộp ngọc. Thuận tay ném vào chính mình không gian bên trong tháp. Chủ nhân đi nhanh đi. Bát cước cuồng Ngưu nhìn lâm viêm thúc sục. Tại sao ta cảm giác đây chính là một khối nuôi thi đất đây lâm viêm cao mày nhìn bốn phía hoang vu một mảnh. Trừ hai khỏa đông phương hồng dương hoa. Lại không có nhìn thấy bất cứ sinh vật nào. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 20 chương 356 vô tận hoạt thi. Bát cước cuồng ngưu nổi gió. Hơn nữa từ thái dương hạ xuống sau trong này âm khí càng là lấy tăng tốc đang tăng trưởng. Trong không khí phiêu đáng ra một cổ thối giữa mùi thúi. Nuôi thi đất cái gì nuôi thi đất nghe Lâm Viêm lời nói bát cước cuồng ngưu mặt đầy mộng so với nhìn Lâm Viêm. Nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu đi thôi đi. Lâm Viêm lười với đầu này châu ngốc giải thích xoay người liền hướng đến cấm địa bên ngoài bay đi. Thình thịt vảnh. Đột nhiên từng đảo tiếng vang trầm trầm vang lên. Lâm Viêm nhưng nhìn xuống dưới mặt đất từng con từng con thối giữa cánh tay dưới đất chui lên. Ngay sau đó từng cổ thi thể từ dưới lòng đất lật lên trừ nhân loại, vẫn còn có yêu ma thú. Quả nhiên là nuôi thi đất, lại đang cửu trọng thiên tu luyện loại này tà ma ngoại đảo. Nhìn thấy trước mắt một màn, lâm viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nuôi thi nhưng là đại vị, hơn nữa còn là tự dưỡng nhân loại cùng yêu ma thay thú thể. Chỉ cần là cách bình thường tu luyện giả tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi lên điều này vạn kiếp bất phục con đường. Lâm viêm giờ phút này thật tò mò ở chỗ này nuôi thi tu luyện giả kết quả có cái gì giống Từ dưới lòng đất bò ra ngoài thi thể phát ra một tiếng liên quan sống bay thẳng đến mặt đất bát cước cuồng ngưu nhào qua Cùng lúc đó thực lực cao cường hoạt thi lại nhảy lên thiên không muốn đem lâm viêm từ giữa không chung kéo xuống Lâm viêm thân hình lúc này động một cái Một tay phất lên Nóng bỏng thiên hỏa phúng ra ngoài Trong nháy mắt liền đem ghi nhảy lên giữa không trung hoạt thi cho đốt cháy thành cho bụi. Hắn trao mày, mặt đầy suy tư. Thái dương vừa dứt núi trời còn chưa tối. Đám này thi thể liền bảo động đúng là gì thường. Chẳng lẽ là bởi vì Đông Phương Hồng Dương Hoa lâm viêm đột nhiên kịp phản ứng. Đông Phương Hồng Dương Hoa. Có kéo dài tánh mạng hiệu quả. Kỳ hoa thơm tho liền có rất nhiều kỳ hiệu. Những thi thể này mỗi ngày ở chỗ này hấp thu mùi hoa, tất nhiên có thể tăng cường thực lực bọn hắn. Từ lâu rồi Đông Phương Hồng Dương Hoa coi như thành bọn họ bảo bối. Lâm Viêm đem cho hái chính là ở cướp đoạt bọn họ bảo bối, bọn họ tự nhiên gấp đến độ từ trong đất chui ra ngoài. Tiếng bò giống. Phía dưới bát cướp cùng ngư phát ra một tiếng ngưu hống trực tiếp đánh bay mấy cổ thi thể. Sau đó toàn bộ thân hình điên cuồng bạo động lên tiếng bò giống tiếng bò giống. Chỉ nghe bát cước cuồng Ngưu gầm lên giận dữ Xông ngang đánh thẳng. Trực tiếp đem mấy chục cổ hoạt thi đụng thành chừng mấy chặn tí tí. Lâm viêm không nhìn được tí tí miệng. Thô bảo công dịch. Thật đúng là ngưu tác phong không thể không nói. Bát cước cuồng Ngưu lực bột phát quả thật rất mạnh. Đối mặt kia thành thiên thượng vạn thi bầy, dám xé ra một vết thương. Chủ nhân đi nhanh đi. Bát cước cùng ngưu tám cái chân chảy như điên tốc độ mạnh nổ cưỡng ép sông ra. Lâm viêm nhìn không được cười lên một tiếng. Khờ bao ngưu mặc dù ngốc. Bất quá đánh nhau ngược lại khá một chút tay. Đáng giá bồi dưỡng, oanh. Ngay sau đó lâm viêm phía sau hỏa diếm phe cánh rung lên thân hình hóa thành một áng lửa hướng cấm địa bên ngoài phóng tới. Hoành đột nhiên, một đảo to lớn trầm đục tiếng vang phát thanh ra. Vô số đất sét bay bắn lên, một con tứ sai phi hành ma thú hoạt thi bay lên không, ngăn ở lâm viêm trước mặt. Lâm viêm nhìn thấy trước mặt hoạt thi phi hành ma thú. Thiếu chút nữa nôn mửa ra một thân thối giữa huyết nhục. liền vũ mau cũng không có. Chán ghét vô cùng. Má đức trong lòng của hắn hung áp trong cơ thể nóng bỏng thiên hỏa điên cuồng thiêu đốt lên oanh. Đỏ trắng sắc hỏa diễm cuốn không chung quanh mình nhiệt độ cấp tốc tăng vọt Toàn bộ hoạt thi cũng vào giờ khắc này rõ ràng lộ ra sợ hãi Sợ sợ lui về phía sau đến Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 20 chương 357 quần thi bảo động Bát cước cuồng ngư cha mẹ oanh Lâm viêm một tay phất lên vàng bạc hỏa diễm cuồn cuộn mà ra Bực này gieo hỏa nếu là lưu đến lui về phía sau Sợ rằng sẽ cho thế gian mang đến không tưởng tượng nổi chỗ xấu. Cho nên, Lâm Viêm hôm nay phải thế thiên hành đảo, rống. Vô số thầy khô đang đối mặt Lâm Viêm thi triển ra nóng bỏng thiên hỏa đều là phát ra một đảo quái hống âm thanh. Sau đó trong cùng một lúc, khuyên khắc gian hóa thành cho bụi. Ngay cả đầu kia tứ sai phi hành ma thú hoạt thi cũng không chút ngoại lệ. Chuyện này. Trên mặt đất bát cước cuồng ngưu mặt đầy khiếp sợ nhìn lâm viêm bị lâm viêm ngón này biển lửa phần thiên giòa cho ngốc. Nó hiển nhiên không nghĩ tới chủ nhân mình lại lợi hại như vậy thình thịt hoành. Ngay tại lâm viêm một tay đốt diệt vô số hoạt thi sau từng đạo chui từ dưới đất lên âm thanh vang lên lần nữa. Vô số hoạt thi từ dưới lòng đất bỏ ra ngoài trong đó không thiếu một ít mạnh mẽ yêu ma thú. Chửi thề một tiếng. Không về không. Lâm Viêm nhìn thấy tình huống trước mắt, nhất thời không nhìn được lại bão nổ một câu chửi bậy. Hắn lúc này từ không gian tháp chính giữa xuất ra tứ phẩm bá phẩm vũ khí, toái hư đao. Chỉ từ trên không trung hướng xuống dưới liếc một cái mảnh này nuôi thi đất có chừng 10 ngàn thước chi rộng. Muốn một lớp phá hủy, vậy cũng chỉ có thể dựa vào cường hãn linh kỹ, oanh, theo một đảo linh khí phun trào thanh âm truyền ra. Lâm Viêm toàn thân hỏa diễm, trong nháy mắt sân cao gấp mấy lần. Kia phô thiên cách địa đỏ trắng sắc thiên hỏa, cũng vào giờ khắc này, đều bị Lâm Viêm hấp thu ngưng tụ ở toái hư đao phía trên. Tiểu Ngưu, nhanh lên thối lui ra cấm địa. Lâm Viêm hai tay nắm chặt toái hư đao, là lớn: "Bát Cước cuồng Ngưu đang định đem một con tứ sai yêu thú hoạch thi nát bấy. Chỉ nghe thấy Lâm Viêm kia một tiếng "Tiểu Ngưu gọi văn" lúc xứng sờ, Bị tứ sai yêu thú hoạt thi đánh bất ngờ Tung tói mà ra Hoành một đảo to lớn tiếng vang trầm chầm, chầm lúc này chuyển ra Bát cước cuồng ngưu nặng nề té xuống đất Nhưng nó tính bướng bỉnh thoáng cách đi lên tức điên Tiếng bò giống tiếng bò giống thập phân khó chịu hướng về phía không trung lâm viêm liên quan giống hai tiếng Biểu thị chính mình không phục Cũng không thích tiểu ngưu tiếng sưng hô này Chơi liều cái gì chứ nhanh đi ra ngoài Lâm viêm nghe bát cước cuồng Ngưu liên quan sống Đầu nhìn một cách nhà vẫn còn ở cấm địa bên trong Lúc này quát lên Bát cước cuồng Ngưu lập tức cổ co rụt lại Xoay người tám cái chân nhanh chóng chạy đồng Ra cấm địa Mặc dù có chút không hài lòng lâm viêm đối với chính mình gọi Nhưng đối với lâm viêm của ý nghiêm Nó hay là không dám xúc phạm Oanh Ngay tại bát cước cuồng Ngưu vừa mới ra cấm địa trong phạm vi Lâm viêm khí tức toàn thân cũng trong nháy mắt tăng vọt Hỏa diễm cũng lăn lộn càng phát ra lời hại Cùng lúc đó, nuôi thi trong đất Như là cảm nhận được nóng bỏng cao ôn uy hiếp Rất nhiều mạnh mẽ hoạt thi Cũng từ trong đất bùn lao ra trong đó Vẫn còn có hai đầu bát cước cuồng Ngưu Ba cha, mẹ mẫu thân Bát cước cuồng Ngưu nhất thời xứng sờ Nhìn thấy cha mẹ mình Hai mắt hiện lên nước mắt Liều lính tiến lên Ta tào Lâm viêm nhất thời cả kinh Ở loại thời khắc mấu chốt này Đầu này châu ngốc lại vọt vào ảnh phân thân một giây ghế tiếp Lâm viêm lập tức thi triển ra năng lực thiên phú Ảnh phân thân Sau đó phân thân đi ngăn trở bát cước cùng ngưu Thể hai tay nắm toái hư đao Lực lượng đã sử chứ xong Người đạp ngựa điên cúc nhanh lên đi Lão tử muốn lập tức phải hủy chỗ này. Lâm viêm phân thân xuất hiện ở bát cước cùng Ngưu trước mặt, mắng. Ba ba mụ mụ của ta ở bên trong. Bát cước cùng Ngưu hai mắt hiện lên nước mắt kiên định nhìn lâm viêm, ta muốn qua đi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 20 chương 358 một đao diệt vản thi cấm địa băng liệt. Lâm viêm xứng sờ, không nghĩ tới ma thú giữa, lại có thâm hậu như vậy cảm tình. Hắn liếc mắt nhìn kia bảo đồng hai đầu hoạt thi bát cước cuồng Ngưu sắc mặt hung áp, nói bọn họ đã chết. Hoành nói xong, Lâm Viêm trực tiếp nắm bát cước cuồng Ngưu một cái chân, hung hăng đem ném ra. Kèm theo đồng thời. Lâm Viêm thể trong tay toái hư đao. Cũng không còn cách nào áp chế vơ múa lên địa sai trung cấp linh kỹ. Bát hoang thi thần chạm. Lâm Viêm một tiếng quát lên. Cầm trong tay hội tụ vô số hỏa thuộc tính linh khí toái hư đao. Hung hăng hướng về phía nuôi thi đất chém xuống đi. Hỏa diễm đao nhận trong nháy mắt vô căn cứ thoáng hiện. Đem ghia bạo động lên rất nhiều linh vương cấp yêu ma thú. Nhất đao lưỡng đoàn. Quanh một giây ghế tiếp cử đại hỏa diễm lưới đao chém ở nuôi thi trên đất. Phát ra một đảo lực lượng tiếng nổ vang. Văn thời gian hỏa diễm búc lên mà ra cuốn toàn bộ nuôi thi đất. Toàn bộ bảo đồng hoạt thi đều tải lâm viêm toàn lực nhất kích địa sai trung cấp linh kỹ xuống, hoàn toàn hóa thành cho bụi. Mà nuôi thi đất càng bị lâm viêm một đao chém thành hai khúc. Nóng bỏng thiên hỏa đem nơi này âm khí hoàn toàn đốt diệt, không dư thừa mảy may. Tiếng bò sống tiếng bò sống bát cước cùng ngưu nhìn một màn trước mắt, đau buồn kêu. Lâm viêm lúc này sử dụng linh hồn cảm giác lực đối với nuôi thi đất tiến hành kiểm soát. Khi xác định toàn bộ hoạt thi cũng tại chính mình dưới một kích này toàn bộ bị tiêu diệt, hắn mới dài thở vào một hơi. Lớn như vậy đo hoạt thi, nếu tiếp tục mặc cho phát triển trưởng thành đi xuống, hậu quả khó mà dự liệu. Cho dù là bây giờ, nếu như lâm viêm không có đất sai linh ký thêm thiên hỏa cùng với linh ký quy lực tăng phúc. Muốn như thế dễ dàng tắt những công việc này thi hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Đi để cho cha mẹ ngươi sống ở trong lòng ngươi đi Đây chẳng qua là hai cổ thân xác mà thôi Lâm phiêm nhìn bát cước cuồng Ngưu tử tốn nói Bát cước cuồng ngưu đau buồn đi vào cấm địa Khắp nơi bị ngọn lửa đốt một mảnh nám đen Chỉ còn lại đống cắn bà gan lớn thật Lại dám hủy ta nuôi thi bảo địa Ta các ngươi phải mệnh Đột nhiên một đảo quát lên âm thanh truyền ra Ngay sau đó không trung nhất phương thiểm lượt ra một đảo màu đỏ thân hình. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở bát cước cuồng ngư trước mặt. Hắn vung tay lên, một cái huyết sắc trường tiên trống giống xuất hiện, hung hăng quất vào bát cước cuồng ngưu trên người. Ba tiếng bò giống bát cước cuồng Ngưu hoàn toàn không có phản ứng kịp. Liền bị một huyết soi tát lăn trên mặt đất. Phát ra một đảo gào lên đau đớn âm thanh. Lâm viêm nhứng mày một cái Ánh mắt đưa mắt nhìn ở đột nhiên xuất hiện huyết bào nhân trên người Linh hồn cảm giác lực phá thể mà ra trong nháy mắt liền điều tra đi ra người thực lực Linh hoàng cường giả Hắn nhưng sắc mặt trầm xuống Quả quyết không nghĩ tới Ở nơi này yêu ma sơn mặt chỗ hẻo lánh Lại sẽ gặp phải một tên linh hoàng cấp cường giả Một giây ghế tiếp Hồng bào linh hoàng cường giả sát ý dâng lên Liếc mắt nhìn trên bầu trời lâm viêm Lần nữa vũ động trong tay mình linh khí trường tiên Lần này hắn bay thẳng đến bát cước cuồng tính bướng bình sút đi Lấy cái ghia linh hoàng cấp cường xả thực lực đủ để đánh gáy bát cước cuồng Ngưu đầu quanh lâm viêm thân hình động một cái Trong nháy mắt đi tới bát cước cuồng ngư trước mặt Thiêu đốt nóng bỏng thiên hỏa bàn tay Tóm chặt lấy hồng bào người quất tới huyết sắc trường tiên Các hạ xuất thủ có phải hay không quá nặng một chút lâm viêm mắt lạnh nhìn hồng bào linh hoàng cường giả, nói. Ngươi dám can đảm hủy ta nuôi thi đất, hôm nay, ngươi và vật cưới của ngươi đều phải chết. Huyết bào cường giả gắt gao nhìn lâm viêm, lạnh lùng nói. Ta có ngàn tầng bào tháp tu luyện hệ thống 20 chương 359 kịch chiến huyết Bảo linh hoàng cường giả oanh một xây ghế tiếp. Huyết bào cường giả toàn thân phun trào ra một cổ hùng hậu huyết sắc linh khí. Nhất thời, một cổ linh hoàng cường giả uy áp khổng lồ, hung hăng đè ở lâm viêm trên người. So với hắc thiên mạnh hơn, là lâm viêm trước gặp qua toàn bộ tu luyện giả bên trong, mạnh nhất một vị. Không ai sánh bằng huyết bào cường giả lực lượng trực tiếp cho lâm viêm một cổ tử vong nặng nề cảm giác. Lâm viêm mặt đầy ngưng trọng. Trong cơ thể nóng bỏng thiên họa. Đang cảm thụ đến vẻ này to lớn lực áp bách sau. Bắt đầu phát sinh phản kháng dũng đồng lên oanh trong nháy mắt. Liện tử lâm viêm trong cơ thể lao ra. Ở hướng huyết bào cường giả huyết sắc linh khí thì uy một dạng dùng chính mình nóng bỏng cao ôn đốt cháy quanh mình không khí. Thiên Hỏa Nhìn thấy lâm viêm trong cơ thể phun trào mà ra hỏa diễm, huyết bào cường giả văn lúc cả kinh. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới lâm viêm cách tuổi này. Lại có thể nắm giữ thiên địa linh vật một trong thiên hỏa. Lục tinh linh vương. Tiểu tử. Ngươi là cái gì thế lực huyết bào cường giả ở phát giác Lâm Viêm thực lực sau? Kinh ngạc hỏi. Thiên minh, Lâm Viêm. Lâm Viêm nhìn huyết bào cường giả, khí vũ hiên ngang nói. Thiên minh huyết bào cường giả Hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tổ chức này. Nhưng một giây ghế tiếp, hắn liền đối với đột nhiên kịp phản ứng Lâm Viêm tên. Lâm viêm ngươi chắc chắn ngươi gọi lâm viêm huyết bào cường giả gắt gao nhìn lâm viêm Thế nào ngươi còn nhận biết người khác nếu kêu lên lâm viêm sao nghe huyết bào cường giả lời nói Lâm viêm cười lạnh một tiếng Nói Ở nơi này nơi nuôi thi Muốn làm gì ha ha huyết bào cường giả nghe vậy khinh thường cười một tiếng Năm đó phế vật Không nghĩ tới lại có thể lớn lên đến loại trình độ này Thật là khiến người ngoài ý a Bất quá, ngươi nhất định chết yểu sang năm hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ. Dứt lời, huyết bào cường giả thân hình động một cái trực tiếp hướng về phía lâm viêm xông qua cửa chuyển càn khôn. Lâm viêm trong lòng nhất thanh trầm hát, thân thể lập tức ở giữa không trung di động lên khô lâu huyết thủ ấm. Huyết bào cường giả một tay hướng lâm viêm bắt tới. Huyết sắc linh khí ở giữa không trung điên cuồng phiên động. Ngưng tụ ra một cái to lớn huyết sắc bàn tay Lâm viêm không dám khinh thường Linh hoàng cường giả thực lực tuyệt đối không thể coi thường Cái này huyết bào cường giả thực lực Ít nhất cũng là ở nhị tinh linh hoàng cấp bậc Hắn lật tay chính là một trường hướng về phía huyết bào cường giả Sử dụng linh khí ngưng tổ ra huyết sắc bàn tay đập tới Quanh nhất thời, một cổ trích nhiệt thiên hỏa cùng huyết sắc bàn tay hung hăng đụng vào nhau Chợt đã nhìn thấy kia huyết sắc bàn tay bị thiêu hủy một nửa, mà lâm viêm một trưởng đi ra ngoài hỏa diễm, là hoàn toàn biến mất. Hỏa diễm sử dụng không tệ, nhưng thiếu chút nữa hỏa hầu. Huyết bào cường giả nhìn thấy lâm viêm công kích, dễu cợt nói. Thật sao lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, một tay phất lên bàng bạc thiên hỏa cuồn cuộn mà ra. quanh đỏ trắng sắc hỏa diễm giống như sóng biển phủ thông tầng tầng thay nhau nổi lên. Ở lâm viêm dưới sự khống chế. Không ngừng biến hóa. Tam thiên vô cực khống hỏa pháp. Thu biến hóa, hỏa diễm hổ. Lâm viêm quát khẽ một tiếng. Khống chế thiên hỏa hội tụ thành một con hỏa diễm hổ. Giống đầu kia hỏa hổ nhất thời phát ra một đảo tiếng gầm gừ. Sau đó hướng huyết bào cường giả nhào qua. Huyết bào cường giả hơi ginh hãi. Liền tranh thủ quanh thân huyết sắc linh khí điều động. Lần nữa ngưng tụ thành nhất điều trường tiên. Chợt huyết bảo cường giả bơ múa lên trong tay trường tiên, hướng lâm viêm hỏa diễm hổ hung hăng quất tới. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 20 chương 360 thiên giai công pháp ba huyết sắc trường tiên hung hăng quất vào hỏa diễm hổ trên người. Phát ra một đảo vang dội thanh âm. Nhất thời đã nhìn thấy hỏa diễm hổ trên người xuất hiện ở một đảo to lớn huyết ngân. Nhưng cùng lúc, huyết sắc trường tiên cũng rõ ràng ảm đảm rất nhiều. Đang bị thiên hỏa nóng bỏng hỏa diễm thiêu hủy bên dưới, huyết bào cường giả linh khí tiêu hao thật nhanh. Đi lâm viêm một tay đẩy một cái, hỏa diễm hổ giữ tấn đến khóe miệng, một cách đem huyết bào cường giả cho nuốt xuống. Oanh! Một giây ghế tiếp, hỏa diễm hổ hóa thành liệt diễm điên cuồng thiêu đốt lên phế vật, nắm thiên hỏa hay lại là phế vật. Ngọn lửa hừng hực chính giữa, chuyển ra một đảo khàn khàn tiếng xếu cợt thanh âm. Ngay sau đó... Một cổ đậm đà huyết sắc linh khí từ ngọn lửa kia chính giữa xuyên thấu mà ra Lâm viêm nắm chặt quả đấm Không nghĩ tới người này thực lực như thế này mà cường Bị chính mình hỏa diễm hổ một cách nuốt xuống đều không sao Bất quá, hôm nay vô luận như thế nào Lâm viêm cũng muốn thu thập được cái này tà ma ngoại đạo Tuyệt đối không thể để cho cái tai họa này lưu trên đời này Oanh, theo một nguồn năng lượng oanh đồng thanh âm truyền ra Huyết bào cường giả quanh thân huyết hồng linh khí phóng lên cao. Toàn bộ liệt diễm cũng vào giờ khắc này đều bị phản khắc dập tắt. Ở tuyệt đối sức mạnh cường hãn bên dưới thuộc tính giữa tương sinh tương khắc trực tiếp phát sinh nhịp chuyển. Huyết bào cường giả lực lượng tăng lên điên cuồng toàn bộ không chung cũng vào giờ khắc này bị huyết khí bao trùm. Tam tinh linh vương. Lâm viêm nhứng mày một cái trên mặt lộ ra một vệt nặng nề chi sắc. Phế vật chấm dứt. Huyết bào cường giả lạnh dòng quát một tiếng. Khống chế hùng hậu huyết sắc linh khí ở trên trời ngưng tụ lại lâm viêm có thể cảm. Giác được rõ ràng một cổ lực lượng đang nổi lên. Huyết sắc lồng giam. Mỗi một khắc. Huyết bào trong tay cường giả kết suốt một đảo ấm kết. Từng tầng một huyết sắc bình chứng xuất hiện ở lâm viêm chung quanh. Lâm viêm thân hình động một cái, hướng huyết sắc vách tường bên ngoài phóng tới. Không người có thể chạy thoát được ta huyết sắc lồng giam Huyết bào cường giả một tiếng quát lên Tăng nhanh huyết sắc lồng giam tắt tốc độ Dầm rầm dầm Nhất thời bốn phương tám hướng huyết sắc bình chứng vững vàng dép lại với nhau Đem lâm viêm cho nhốt ở bên trong Bất quá lâm viêm cũng không trần chờ chút nào Lúc này điều động thiên hỏa đối với huyết sắc lồng giam tiến hành thiêu hủy Ở hỏa diễm khắc chế xuống Huyết sắc lồng giam rõ ràng phát sinh vạn vẻo hiện tượng. Huyết bào cường giả hơi ginh hãi. Không nghĩ tới lâm viêm thiên hỏa lợi hại như vậy hắn lúc này điều động trong cơ thể huyết sắc linh khí tiến hành gia trì. Song phương thoáng cái chống lại lên bất quá bởi vì thuộc tính khắc chế nguyên nhân. Huyết bào cường giả linh khí tiêu hao tốc độ. Là lâm viêm nhiều gấp ba. Lâm viêm cảm giác được huyết bào cường giả không ngừng suy yếu khí tức. Đem linh khí rót vào chính mình hai chân Huyền dai cao cấp linh khí trưởng tâm diễm Lâm viêm một tiếng quát lên Một trưởng đánh vào huyết sắc lồng giam phía trên Oanh Văn lúc Một đảo tiếng nổ vang truyền ra Huyết bào cường giả huyết sắc lồng giam trực tiếp bị lâm viêm một trưởng cho đánh vỡ Cái gì huyết bào cường giả cả kinh Khóe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi vết máu Ta hỏi lần nữa Ngươi rốt cuộc là người nào lâm viêm lánh lánh nhìn huyết bào cường giả hỏi Ngươi còn chưa xứng biết thân phận ta Huyết bào cường giả khinh thường cười một tiếng, một tay nhắm ngay hư không, hút một cái Oanh! Đại lượng linh khí điên cuồng bị huyết bào cường giả hút vào bên trong cơ thể Trong vòng mấy cái hít thở Liền đem huyết bào cường giả kia không tư trong cơ thể cho lấp đầy Thiên giai công pháp lâm viêm nhưng cả kinh, rung động nhìn huyết bào cường giả. Ta có ngàn tầng bào tháp tu luyện hệ thống 20 chương 361 không lành lặn thiên giai công pháp. Huyết sát công một ngón kia hấp thu thiên địa linh khí. Trong nháy mắt điền vào trong cơ thể mình linh khí. Chỉ có thiên giai công pháp mới có thể làm được. Không trách có thể sử dụng huyết khí phản khắc chính mình hỏa diễm, nguyên lai là có thiên giai công pháp. Lâm viêm lần này coi như là minh bạch cách này huyết bào cường giả so với hắn tưởng tượng bên trong lợi hại hơn. Phế vật còn có chút kiến thức, nếu biết hoàng có thiên giai công pháp còn không mau thúc thủ chịu chói. Linh khí khôi phục nhanh chóng sau. Huyết bảo khí tức cường giả lần nữa dâng cao lên ngươi miệng. Thật rất lâu không bị ăn đòn. Lâm viêm thân hình động một cái trực tiếp thi triển ra địa giai thân pháp linh khí bán nguyệt tàn ảnh độ kia đủ để kham mạnh hơn linh Hoàg người huyền gia Trung cấp Linh ý hỏa Phật trưởng cao cấp Linh ý lăng không chiều xạ Lâm viêm liên tiếp xa chiêu bắt đầu điên cuồng tấn công huyết Bảo Cường giả Mặ dù hắn bây giờ chỉ là một gã lộc tinh Linh Vương vượt cấp khiêu chiến Tam tinh Linh hoàng nghe liền là muốn chết phần nhưng Lâm viêm có Linh ý U lực xa chỉ thiên hỏa chợ Uy để sai Linh ý vượt cấp chiến đấu Cũng không phải là không thể nào Hoành chỉ nghe một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra Huyết bào cường giả bị Lâm Viêm một quyền đánh trúng Cả người thân hình ở giữa không chung quay ngược lại xa mấy chục mét Lâm Viêm thừa thắng truy hích một cách từ không gian tháp chính giữa rút ra toái hư đao Huyền dai cao cấp linh kỹ phá phong chảm quanh Nhất thời một đảo hỏa diễm lưới đao hung hăng hướng về phía huyết bào cường giả chém tới Huyết bào cường giả đem trong cơ thể toàn bộ huyết sắc linh khí điều động ra. Ngưng tủ ra một lớp bình phong. Chặn lâm viêm một đao. Một giây ghế tiếp. Hắn một trường nhắm ngay tư không. Lại vừa là một trận hút. Đem trong cơ thể suy yếu khí tức lại khôi phục qua lâm viêm nhớ mày một cái. Như vậy hao tổn nữa. Chính mình coi như nguy hiểm. Bất quá đồng thời hắn cũng phát hiện một cái vấn đề, người này mặc dù tu luyện là thiên giai công pháp Nhưng tiêu hao tốc độ quá nhanh, chống đỡ thời gian kém xa chính mình cửu thiên phần viêm quyết Xem ra, người tu luyện thiên giai công pháp không hoàn chỉnh à Lâm viêm nhìn huyết bào cường giả cười lạnh nói Huyết bào cường giả nghe lâm viêm lời nói Toàn thân nhất thời ngẩn ra Sát ý đột nhiên trở nên dâng cao lên xem ra bị ta nói bên trong Người tu luyện thiên giai công pháp Là không lành lặn bản Lâm viêm châm chọc nói Theo ta được biết Huyết sắc linh khí Kiếm ẩu thiên phong Trên thế giới chỉ có một loại công pháp Thiên giai trung cấp công pháp Huyết sát công Bất quá công pháp này bị đại lục liệt vào cấm chỉ Hơn nữa đã thất truyền rất lâu Ngươi là làm thế nào chiếm được lâm viêm trong tay toái hư đao? Ánh mắt gắt gao nhìn lên trước mặt huyết bào cường giả. Ngươi biết quá nhiều. Huyết bào cường giả giận dữ trong cơ thể huyết sắc linh khí phúng ra ngoài. Huyết khí cuồng roi. Kèm theo huyết bào cường giả một tiếng quát lên. Vô số huyết sắc trường tiên hung hăng hướng về phía lâm viêm quất tới. Lâm viêm khí tức đông lại một cái. Trong tay toái hư đao động một cái. Huyền dai cao cấp linh vĩ, loạn phi phong đao pháp, bá bá bá, ánh đao tàn ảnh một cái chớp mắt tức ra. Kia từng cái trường tiên ở lâm viêm loạn đao bên dưới đều bị chặt đứt, bất quá cũng ngay lúc đó. Huyết bào cường giả thân hình động một cái, một trưởng hướng về phía lâm viêm oanh qua lâm viêm văn lúc cả kinh. Liện vội vàng thi triển ra bán nguyệt tàn ảnh tránh. Trong cơ thể hắn linh khí chính đang nhanh chóng hạ xuống. Nếu không phải nhanh lên một chút chấm dứt chiến đấu lời nói. Thua không nghi ngờ. Phế vật chạy cái gì rất sợ ta sao huyết bào cường giả đầu nhìn lâm viêm, dễu cợt nói. Lâm viêm nhích miệng lên một vệt đổ cong. Sợ. Chỉ bằng ngươi kia không lành lặn thiên giai công pháp. Xứng sao với ta nói như vậy ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 20 chương 362 bảo nổ đi linh hoàng cường giả vừa nói. Lâm viêm đem trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí điên cuồng điều động phế vật. Rất khó chịu sao hôm nay ngươi nếu có thể đánh bại ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn biết hết thảy Huyết bảo cường giả nhìn lâm viêm, hí ngược nói. Vi vọng ngươi chờ một hồi có thể nói được là làm được. Nếu không ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Lâm viêm hung hăng nói. Trong tay toái hư đao oanh một tiếng băng thành tói phiến bị nóng bỏng thiên hỏa gói đến. Sau đó ở lâm viêm dưới sự khống chế, phá không mà ra, hướng về phía huyết bảo cường giả bay bắn đi. toái đao phiến tốc độ nhanh để cho linh hoàng cường giả tất cả giật mình. Lâm viêm một kích này toái không chạm nhưng là chớp nhoáng xếp chết lưỡng danh Linh Vương tự nghĩ ra Linh Kỷ. Mặc dù cấp bậc nhưng mà huyền dai cao cấp. Nhưng quy lực tuyệt đối là đến gần địa sai Linh Kỷ tồn tại. Canh canh cùng. Một giây ghế tiếp từng đảo tiếng kim loại va chảm truyền ra. Không lành lặn đao phiến, không ngừng suy yếu huyết bào cường giả quanh thân phòng ngự bình chướng. Đem huyết bào cường giả bao quanh tiến hành đuổi ra khỏi. Cùng lúc đó, Lâm Viêm thân hình động một cái đi tới huyết Bảo cường giả bên người. Hắn cười lạnh một tiếng trong mắt đột nhiên thiêu đốt lên thiên hỏa. Địa dai sơ cấp linh kỹ, hỏa vũ loạn phong thối oanh. Lâm Viêm một cước đá ra, hỏa diễm long huyền trực tiếp đem huyết bào cường giả phong tỏa. Huyết bào cường giả vừa mới thi chuyển ra linh khí hóa thân, liền bị nóng bỏng hỏa diễm long huyền cho đốt diệt. Ngay sau đó, từng đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Thình thịt vảnh. Lâm viêm một cước một cước đá vào huyết bào cường giả trên người, đem huyết bào cường giả đá hộp máu liên tục. Tam kinh linh hoàng cũng không gì hơn cách này. Lâm viêm cười khẩy, xoay mình một cước từ trên xuống dưới, hung hăng đá vào huyết bào cường giả đỉnh đầu. Oanh! Huyết bào cường giả thân thể giống như đạn đại bác như thế rơi đập trên đất, phát ra một đảo tiếng vang cực lớn. Hô, lâm viêm thở ra một hơi thật dài, may là địa giai sơ cấp công pháp, cũng không chịu nổi hắn như vậy tiêu hao à. Kẹo kẹp kẹo kẹp. Mấy viên phục khí đan cửa vào, rất nhanh lâm viêm cũng cảm giác trong cơ thể linh khí khôi phục rất nhiều. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị một chút đi bức hỏi huyết bào cường giả thời điểm. Huyết bào cường giả toàn thân đột nhiên bục phát ra một cổ cực kỳ khủng bố huyết sắc linh khí. A. Huyết bào cường giả điên cuồng hét lên một tiếng. Bị lâm viêm trọng tổn hại thân thể. Như đồng hành thi như thế hướng bò dưới đất lên hắn đôi đầy máu. Toàn thân phát ra xương tiếng vang giòn giã. Răng rắc răng rắc. Cả người động tác lộ ra thập phân cứng ngắt, lại mảo hiểm đại lượng huyết sắc linh khí. Quanh thân huyết bào đã sớm sách mướp, lộ ra một tấm thối giữa khô héo mặt mũi cùng thây khô chút nào không khác biệt. T. Nhìn thấy tam tinh linh hoàng hình dáng lâm viêm không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. để nhất cường giả càng như thế xấu xí quả thực chân trọng. Giếp, giếp. Tam tinh linh hoàng đứng lên, huyết hồng đôi mắt thấy giữa không trung lâm viêm, giờ phút này chỉ còn lại sát hại. Hoành ngay sau đó thân hình hắn phóng lên cao. Thật là nhanh. Lâm viêm văn lúc cả kinh, liền vội vàng thi triển ra bán nguyệt tàn ảnh. Tam tinh linh hoàng hướng lên thiên không. Liền bắt đầu điên cuồng chém xếp lâm viêm. Hoàn toàn mất đi lý trí. Hoàn toàn lâm vào bão nổ đi trạng thái. Vào giờ khắc này thực lực của hắn cơ hồ tiêu thăng đến ngũ tinh linh hoàng cấp bậc. Người này. Chuyện gì lâm viêm trao mày. Đối mặt giờ phút này linh hoàng cường giả. Hắn cũng không khỏi không tạm thời tránh mũi nhọn. Cùng lúc đó. Kia bị linh hoàng cường giả một roi tát lăn trên mặt đất bát cước cuồng ngưu. Toàn thân không biết là nguyên nhân gì phiêu đáng ra từng tia kim sắc khí. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 20 chương 363 mạnh mẽ như châu chân đạp hư không? Ô bén nhảy lâm viêm hơi sưởng sờ cùng bão nổ đi linh hoàng cường giả kéo dài khoảng cách. Ánh mắt chuyển hướng kia trọng thương bát cước cuồng ngưu trên người vết thương lại tự động khang phục. Không chỉ có như thế, bát cước cuồng Ngưu khí tức đang ở sần sần tăng vọt. Khùng hậu kim loại tính linh khí, đem bát cước kim Ngưu bao quanh. Chuyện gì lâm viêm mặt đầy nghi hoặc chi sắc, hôm nay hiện tượng kỳ quái thật đúng là đạp ngựa nhiều. Quanh một giây ghế tiếp, một đảo kim sắc quang chủ phóng lên cao. Lực lượng cuồng Bạo khuyết tán tới phương viên mười mấy sẵm. Bát cước cuồng Ngưu lại chân đạp hư không. Từng bước một đi lên ta tạo lâm viêm sắc mặt chợt đại biến. Chân đạp hư không. Ma thú cấp 6. Linh tông cấp cường giả mới có thể làm được sự tình. Đầu này trâu ngốc chuyện gì vào giờ khắc này. Ngay cả kia bảo nổ đi linh hoàng cường giả. Cũng là bị áp chế gắt gao đến. Lâm viêm lúc này dũng động trong cơ thể toàn bộ linh hồn lực đối với bát cước cuồng Ngưu tiến hành giỏ thám biết. Nghĩ tưởng phải hiểu rõ là tình huống gì tại sao bát cước cuồng ngưu đột nhiên. Phát sinh lớn như vậy biến hóa theo lâm viêm toàn chức bách khoa bảo tháp cung cấp tin tức. Loại tình huống này chỉ có một khả năng tính. Quả nhiên là như vậy không nghĩ tới đầu này châu ngốc thậm chí có thượng cổ huyết mạch. Cẩn thận dọ thám biết đi xuống sau, lâm viêm mặt đầy rung động lẩm bẩm. Lúc này bát cước cuồng ngưu. Mới vừa rồi bị Linh Hoàng Cường giả một roi quất ngã sau Dưới cơ duyên xảo hợp Lại thức tỉnh thượng cổ hung thú si ma máu châu mạch Thực lực nhảy một cái trở thành ma thú cấp 6 Quanh một cổ cuồng bảo kim loại tính linh khí trấn bảo trung quanh Lâm viêm cùng Linh Hoàng Cường giả cũng vào giờ khắc này cấp tốc trợt lui Kia Hoàng Kim sắc linh khí cũng vào giờ khắc này ảm đạm rất nhiều Canh ma thú bát cước cuồng Ngưu gắn gượng tránh thoát chói buộc tháp chủ sủng vật bạo nổ đi. Kèm theo đồng thời, ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở vang lên. Lâm viêm nổi tâm nhưng trầm xuống, đây cũng không phải là tin tức tốt à. Như vậy thứ nhất, bát cước cuồng Ngưu sợ thì sẽ không nghe theo lâm viêm hiểu lệnh. Tiếng bò giống một tiếng điếc tai nhức ấp ngưu hống truyền vào lâm viêm trong tay, suýt nữa đánh vỡ lâm viêm mà màng nhĩ. Chợt bát cước cùng ngưu dầm chân một cái, tư không lay động. Nó thân hình kia phiêu giật như vậy lói lên, một chiêu man ngưu đụng, hung hăng đem kia Linh Hoàng Cường giả đấu nhảy ra đi. Hoành kèm theo một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm truyền ra. Linh Hoàng Cường giả trực tiếp bị bát cước cùng ngưu một chiêu trong nháy mắt xếp. Tê Lâm Viêm ngược lại hít một hơi khí lạnh đạp ngựa thật là xinh. Ngay sau đó bát cước cùng ngưu quay đầu nhìn về phía Lâm Viêm. Ngư đồng phơi bày ám kim nhan sắc Ngửa đầu một tiếng ngưu hống Tiếng bò giống một giây ghế tiếp Bát cước cùng ngưu Tám cái chân ở trên hư không Phía trên hung hăng giấm một cái Điên cuồng hướng về phía Lâm viêm tiến lên Lâm viêm văn lúc kinh hãi mất sắc Liền tranh thủ trong cơ thể Còn lại toàn bộ linh khí Toàn bộ điều động linh khí bình chứng hắn Một tiếng quát to Căn tới không kịp trốn tránh cùng phản công Chỉ đành phải toàn lực chống cử huyết mạch sau khi tỉnh dậy bát cước cuồng ngư tức giận một đòn. Hoành tiếp theo một cái trước mắt. Bát cước cuồng ngư trên đỉnh đầu ngưu chân liền hung hăng đụng vào lâm viêm hỏa diễm linh khí bình trướng phía trên. Nhất thời, phát ra một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm Lâm viêm cả người thân hình quay ngược lại quanh thân linh khí bình trướng cũng trực tiếp biến hình. Chỉ vào A. Hắn toàn lực chống đỡ quái vật này biến thái một đòn. Cũng không muốn ở chỗ này bị chính mình thuần phục qua sủng vật cho chung kết. Nhưng huyết mạch thức tỉnh đi qua bát cước cuồng ngư. Thực lực đã đạt đến ma thú cấp 6. Kham so với nhân loại linh tông cấp cường giả. May là lâm viêm mạnh hơn nữa cũng tuyệt đối không thể vượt cấp khiêu chiến linh tông cấp cường giả. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 20 chương 364 thượng cổ hung thú, si ma Ngưu huyết mạch. Giữa hai người khác xa thực lực sai biệt. Liếc mắt là có thể nhìn ra bát cước cuồng ngưu hoàn toàn chiếm thượng phong. Đem lâm viêm đánh bay ra mấy rằm ra ngoài. Rắc rắc chỉ nghe một đảo tiếng vỡ vụn thanh âm truyền ra. Lâm viêm quanh thân phòng ngự bình chứng ầm ầm vỡ nát. Cả người thân thể càng là không cách nào khống chế bay ngược mà ra. Cổ cuồng bảo đụng lực để cho hắn chân chính thấy được cái gì gọi là lực lượng. Tiếng bò giống nhưng vào lúc này bát cước cùng ngư ngửa đầu phát ra một tiếng ngưu hống. Trên mép không nhanh chóng ngưng tụ ra một viên thầm kim sắc linh khí năng lượng cầu thể. Lâm viêm từ kia linh khí năng lượng cầu thể chính giữa cảm nhận được vô cùng lực lượng kinh khủng. Đây tuyệt đối là vượt qua địa dai linh khí nhân vật khủng bố. Rất nhanh thầm kim sắc linh khí năng lượng cầu khuyết chương lớn 3-4 lần chừng một cái bàn lớn thể tích ở bát cước cuồng Ngưu gầm một tiếng bên dưới trực tiếp bão bắn đi ra ngoài. Quanh nhất thời, một đảo nổ lớn tiếng vang lên. Linh khí năng lượng cầu thể tốc độ công kích để cho lâm viêm liền phản ứng cũng không kịp cả người trực tiếp bị sợ mụn. Thầm kim sắc linh khí năng lượng cầu thể liền từ bên cạnh hắn bay qua. Rơi sau lưng hắn yêu ma trên giấy núi. Trực tiếp xuyên qua toàn bộ yêu ma sơn mạch. Đem yêu ma sơn mạch. Phá hủy rối tinh dối mù. Lâm viêm từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó. Cảm giác giống như là muốn hít thở không thông. Nếu như phiên kia linh khí năng lượng cầu thể đập ở trên người mình lời nói. Giờ phút này lâm viêm sợ rằng đã trực tiếp tan xương nát thịt. Nhưng cũng may bát cước cuồng ngưu lần đầu tiên sử dụng mạnh như vậy lực lượng. Hiển nhiên đang phóng chế thượng không đủ khả năng Cho nên mới đánh vạt ra Tiếng bò giống nhìn được bản thân đánh vạt ra Bát cước cuồng Ngưu tức giận gầm thép một tiếng Ngay sau đó chân đạp hư không chuẩn bị lần nữa tấn công Con bà nó nhìn thấy bát cước cuồng Ngưu còn phải đến Lâm viêm nhất thời không nhìn được bảo nổ một câu chửi bậy Bất quá ngay tại bát cước cuồng Ngưu chuẩn bị lần nữa phát động tấn công thời điểm Nó huyết mạch trong cơ thể lực lượng Đột nhiên hệ hoài đi xuống. Toàn bộ thân hình cũng là trực tiếp từ bầu trời rơi xuống. Quanh sau một khắc, bát cước cuồng Ngưu liền nặng nề đập xuống đất. Lâm viêm chờ một lúc sau chắc chắn bát cước cuồng Ngưu không có phản ứng sau, mới vừa ngang nhiên xông qua. Thức tỉnh thượng cổ si ma Ngưu huyết mạch ma thú, cũng không dễ trêu chọc, làm không tốt đó chính là tan xương nát thịt. Bất quá đồng thời bát cước cuồng Ngưu giá trị cũng là nhanh chóng bạo nổ thăng. Nếu là có thể hoàn toàn thuần phục bát cước cuồng Ngưu thành vì chính mình đả thủ. Sau này coi như là đi chỗ đó trung tam thiên cũng có thể liền nhất trọng bảo đảm. Hưu lâm viêm thân hình động một cái đi tới bát cước cuồng Ngưu bên người. Hắn trước kiểm tra một chút bát cước cuồng Ngưu phát hiện bát cước cuồng Ngưu vô cùng khỏe mạnh. Chỉ là vừa mới vừa thức tỉnh huyết mạc chi lực. Không thể chịu đựng vẻ này lực lượng khổng lồ rút đi té xỉu mà thôi Mà đây đối với lâm viêm mà nói tuyệt đối là một cách tuyệt cao cơ hội Ngàn tầng bảo tháp thuần phục ma thú Hiệu quả cực nhanh Nhưng cuối cùng là lệ thuộc vào bảo tháp thần quang áp chế tính thuần phục Một khi yêu ma thú đột phá giới hạn quá nhiều Sẽ cứng ép sông phá gông xiềng Như mới vừa rồi bắt cước cuồng ngưu Cho nên, lần này Lâm Viêm dự định tự mình động thủ. Linh hồn lực phá thể mà ra, lúc này liền muốn ở bát cước cùng ngưu trên người xuống linh hồn ấm ký. Nhân loại, ngươi muốn cho chúng ta nghe từ ngươi hiểu lệnh sao đột nhiên, một đảo ngưu ngữ truyền vào Lâm Viêm trong đầu. Lâm Viêm hơi sưởng sờ, sử dụng linh hồn lực xâm nhập bát cước cùng ngưu linh hồn đầu thế giới chính giữa. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 20 chương 365 hai đại thú hồn thần phục Cam nguyện nhận chủ Văn lúc, Lâm Viêm đã nhìn thấy lưỡng đảo linh hồn thể bát cước cuồng ngư Thú hồn Lâm Viêm hơi kinh hãi Bát cước cuồng ngư trong cơ thể Làm sao còn có lưỡng đảo thú hồn bất quá một giây ghế tiếp Hắn liền phát hiện Lưỡng đảo thú hồn bộ ráng Cùng trước kia thi thể bảo động lúc hướng trong lòng đất lao ra hai đầu bát cước cuồng Ngưu thi thể có chút tương tự. Các ngươi không phải là nó cha mẹ chứ. Lâm Viêm nhìn lên trước mặt lưỡng đảo thú hồn kinh ngạc hỏi. Ngươi đoán đúng, nhân loại. Nghe Lâm Viêm lời nói. Bát cước cuồng Ngưu Tiểu ngưu ba thú hồn thể. Nhìn Lâm Viêm nói. Chúng ta bị cấm đất phong cấm ở đây. Đa tả ngươi xuất thủ hủy diệt cấm địa Đem chúng ta linh hồn từ cấm địa chính giữa thả ra cắp lâm viêm hơi sưởng sờ. Không nghĩ tới chính mình hủy diệt hành động. Lại còn cứu hai đầu ma thú thú hồn. Đúng vậy, nếu như không phải là ngươi, chúng ta khả năng mãi mãi cũng không cách nào cùng chúng ta hài tử gặp mặt. Tiểu ngư mấu thân nhìn lâm viêm. Cảm kích nói. Để bày tỏ chúng ta cảm tạ. Chúng ta đã với tiểu bát nói tốt. Khiến nó làm vật cưới của ngươi. Chúng ta sẽ một mực ở tiểu bát thế giới linh hồn. Phòng ngừa nó huyết mạch lần nữa bảo nổ đi. Mới vừa rồi tiểu bát không phải cố ý công kích ngươi. Nhưng mà nó vừa mới thức tỉnh huyết mạch. Không cách nào tự thống mà thôi. ngạch nghe tiểu Ngưu mấu thân lời nói, lâm phiêm có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chính mình lại nhân họa đắc phúc, lấy được hai đầu cường hãn thú hồn công nhận. Mặc dù, hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa bị mưu sát sau này, ngươi chính là chúng ta chủ nhân. Tiểu ngưu ba, nhìn Lâm Viêm, nói. Lâm Viêm cười một tiếng, nói, đa tạ, nếu như có cơ hội, ta sẽ nhượng cho các ngươi sống lại. Cảm tạ chủ nhân. Hai đầu thú hồn nghe Lâm Viêm lời nói, lập tức quỳ xuống cảm kích Lâm Viêm. Đứng lên đi. Các ngươi so với ta lớn hơn không biết bao nhiêu tuổi. Làm như vậy không phải là chiết xác cho ta sao Lâm viêm liền vội vàng nói ta muốn cho các ngươi hài tử xuống linh hồn ấm ký nó huyết mạch vừa mới thức tỉnh ta phải dựa vào linh hồn lực tới giọ chế chủ nhân cần phải cẩn thận tiểu bát hiện tại đang thức tỉnh thượng cổ tàn bảoo nhất ma thú huyết mạch si ma ngưu huyết mạch tiểu ngưu ba nhắc nhở Lâm viêm đảo trong cơ thể có thể sẽ có si ma ngưu tàn hồn si ma Ngưu tàn hồn sẽ thôn phể linh hồn tới lớn mạnh chính mình Từ đó thống chế tiểu bát Được, ta biết Lâm viêm cười một tiếng Lúc này bắt đầu đối với bát cước cuồng Ngưu Cũng chính là tiểu ngưu Tiểu bát bắt đầu xuống linh hồn ấm ký Oanh Nhất thời, một đảo nổ vang truyền ra Lâm viêm linh hồn lực trong nháy mắt liền gặp được một luồng tàn hồn công dích Mặc dù chỉ là tàn hồn thế nhưng hồn phách lực lượng Nhưng là gì thường mạnh mẽ Thượng cổ tàn bảo nhất thô bảo hung thú Si ma Ngưu tàn hồn điên cuồng cùng lâm viêm tiến hành chống lại Định nghĩ tưởng phải chiếm đoạt lâm viêm linh hồn tới lớn mạnh chính mình Nhưng lâm viêm làm sao có thể như nó mong muốn Lúc này bảo động chính mình kia level 40 trở lên linh hồn lực Cường thế đem cho áp chế xuống Linh hồn ấm ký Ngay sau đó, lâm viêm nhanh chóng ở tiểu bát trên người khắc linh hồn ấm ký. Bởi vì tiểu bát nguyên nhân đặc biệt, lâm viêm ở tiểu bát trên người khắc nhiều cách linh hồn ấm ký. Như vậy có thể tăng cường đối với tiểu bát khống chế. Đồng thời áp chế tiểu bát trong cơ thể si ma ngưu tàn hồn. Phòng ngừa tiểu bát sống hơn nữa trước như vậy bảo nổ đi. Nếu không lời nói trở lại một lớp. Lâm viêm quả thực không dám tưởng tượng sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả Giải quyết Tám đảo linh hồn ấm ký sau khi hoàn thành Lâm viêm thối lui ra thế giới linh hồn trạng thái Nhẹ phun một ngụm khí Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 20 chương 366 Luyện chế phục thể dưỡng cân đan hắn nhìn vậy còn nằm trên đất thuộc về bất tỉnh mê trong trạng thái bát cước cuồng ngư Tiểu bát Một tay nắm lấy tiểu bát một cái chân, sau đó trực tiếp đem lôi vào chính mình không gian tháp chính giữa. Lấy lâm viêm không gian tháp cường đại chức năng. Chứa đựng một con sống ma thú. Bát cước cuồng Ngưu Nhất định chính là vô cùng nhẹ nhàng. Quanh một giây ghế tiếp, lâm viêm phía sau đỏ trắng sắc hỏa diễm phe cánh rung lên. Cả người trực tiếp bay lên trời, hướng lâm ra phương hướng bảo nổ cướp mà ra. Trong gia tộc Lâm Phong cùng Lâm Thiên Thiên có thể còn chờ đợi mình đi cứu mệnh đây Lâm Viêm lúc này lấy tốc độ nhanh nhất đuổi Lâm ra Dọc theo đường đi thông suốt, rất thuận lợi đến Lâm ra Thiếu ra Lâm Viêm đến một cách Lâm ra Lâm ra tục người, liền hết sức phấn khởi nhanh đón Lâm Viêm Hắn đơn giản cùng mọi người đánh một phen chăm sóc sau Lập tức đến trong gian phòng Ngay sau đó Lâm Viêm đem mỗi loại dược tải lấy ra Chuẩn bị luyện chế tứ phẩm trên trung bình thừa đan dược, phục thể dưỡng cân đan. Đây là trước lâm viêm có thực lực tốt nhất chữa trị lâm phong cùng lâm thiên thiên phương pháp. Luyện chế tứ phẩm đan dược, phục thể dưỡng cân đan. Lâm viêm ra lệnh một tiếng toàn bộ dược tài đều bị tứ phẩm luyện đan tháp cho hút vào. Sau đó luyện đan bắt đầu. Lâm viêm không có tự mình đồng thủ, dù sao sử dụng ngàn tầng bảo tháp hiệu suất là nhanh nhất. Trực tiếp đồng thời luyện chế hai khỏa phục thể dưỡng cân đan. Kenh tháp chủ luyện chế một viên phục thể dưỡng cân đan, năng lực luyện đan tăng lên 110 lần. Kenh tháp chủ luyện chế một viên phục thể dưỡng cân đan, năng lực luyện đan tăng lên 110 lần. Rất nhanh, lâm viêm chỉ nghe thấy ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở. Hai khỏa tứ phẩm trên trung bình thừa đan dược rất nhanh liền luyện chế song thành. Lâm Viêm tin tức từ tứ phẩm luyện đan tháp chính giữa đem hai khỏa phục thể dưỡng cân đan cho lấy ra. Nhẹ nhàng ngửi một cách đan hương khí. Không sai. Lâm Viêm hài lòng cười cười, hiển nhiên hai khỏa đan dược đều đã đạt tới cực phẩm cấp bậc. Sau đó Lâm Viêm nắm đan dược, đi ra khỏi cửa phòng. Ngoài nhà, Lâm Thiên nhai cùng với Lâm gia chư vị trưởng lão. Khi nghe thấy Lâm Viêm đến, liền một mực ở ngoài cửa chờ đợi. Lâm Viêm, đan dược như thế nào đây Lâm Thiên Nhai, mặt đầy thấp thỏm nhìn Lâm Viêm hỏi. Mặc dù biết Lâm Viêm là một gã luyện đan sư, Lâm Viêm cũng nói mình có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, hay là để cho bọn họ phó mà tin được. Cho dù là gia tộc của chính mình bên trong thiên tài đứng đầu, có thể bất kể nói thế nào Lâm Viêm chỉ là một 16 tuổi thiếu niên mà thôi. Linh Vương cấp thực lực đã vô cùng không nổi. Cộng thêm tuần thú sư thân phận. Nếu là còn nữa lâm viêm tứ phẩm năng lực luyện đan. Đây quả thực là quá kinh khủng. Giải quyết. Đây là tứ phẩm đan dược. Phục thể dưỡng cân đan. Các ngươi cho lâm phong cùng lâm thiên thiên ăn vào. Toàn thân bọn họ gân mạch rất nhanh sẽ biết khôi phục. Lâm viêm đem hai bình ngọc đưa cho lâm thiên nhay. Nói. Ngoài ra. Linh khí điều dưỡng không thể dừng lại. An bài trong tục tương ứng linh khí người. Một ngày 24 giờ thay phiên trong chừng đi. Lâm thiên nhai cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy Lâm viêm đưa tới đan dược. Mặt đầy kinh ngạc chi sắc. Thập phân cẩn thận. Thân sợ đánh hư. Đại trưởng lão càng là vạn phần kích động hướng về phía Lâm viêm nói cảm tạ. Lâm viêm thiếu ra. Ta đại trưởng lão. Cái gì cũng không phải nói. Đi nhanh cho Lâm Phong bọn họ chữa thương đi. Lâm Viêm cười một tiếng cắt đứt đại trưởng lão lời nói, nói. Sau đó, Lâm gia trưởng lão nắm đan dược cứu người đi.